Toàn năng khoa kỹ cử đầu 13 chương 113 kỹ thuật đảo ép sau khi hội nghị kết thúc. Diệp hoa mới vừa rời đi không lâu. Hà hảo liền tổ chức một trận họp lại. Thật sự thảo luận đề tài thảo luận liền là trước kia nói tới cùng Liver. Công ty thương vụ hợp tác vấn đề. Căn cứ lợi nhuận tối đại hóa chèn ép phương châm. Liver. Công ty lời càng lớn. Bọn họ vào mua dụng cụ giá lại càng lớn. Dù sao cũng lão Mỹ xí nghiệp. Hà hảo bọn họ cũng là chút nào không hàm hồ. Đòi hỏi nhiều cũng không có một chút áp lực trong lòng. Hải ngạn tuyến công ty trên thực tế đã ăn chắc ly vơ. Công ty không có lựa chọn nào khác. Tất lại còn có khác ca nhạc hội chế tác công ty. Ở hiện trường diễn xuất nghề cạnh tranh bên trong. Ít cũng không nguyện ý đem thật sự có cơ hội cũng chấp tay nhường cho ly vơ. Đang ở thu mua độc lập diễn xuất thương. Gia tốc thị trường khuyết trương cùng đuổi theo Li Vơ. Loại thời điểm này Li Vơ. Công ty gần yêu cầu hải ngạn tuyến toàn bộ tin tức sủng cụ tới mở rộng nghiệp vụ mở mang thị trường. Đồng thời cũng cần sủng nó tới củng cố trong nghề long đầu địa vị. Nếu không bị đối thủ cạnh tranh chiếm đoạt thị trường phân ngạch tổn thất lợi ích chỉ có thể lớn hơn. Chỉ bất quá một khi bị hải ngạn tuyến nhẹ nhàng thoái mái vứt đi một khoản đối với ca nhạc hội chế tác công ty mà nói, vận doanh giá vốn gia tăng cũng không thể tránh khỏi sẽ thúc đẩy vé vào cửa tăng giá. đến lông dây hay lại là ra ở trên thân dây. cuối cùng người tiêu thụ tới trả tiền. bất quá hà hảo chờ hải ngạn tuyến công ty cũng sẽ không vì thế từ thẹn. bởi vì coi như không chèn ép ly vư, công ty lợi nhuận, vé vào cửa tăng giá cũng là tất nhiên. lý do cũng rất đơn giản. Tư bản trục lợi, Thiên tính cho phép ly vơ Chờ ca nhạc hội chế tác công ty Nhất định sẽ đánh toàn bộ tin tức ca nhạc hội hài hước cùng gia tăng vận doanh giá vốn vân vân lý do Lẽ thẳng khí hùng mà tăng giá dạp chiếu phim cũng tất nhiên sẽ làm như vậy Hà hảo bọn họ cảm thấy từ ly vơ công ty trên người ác kiếm bọn coi như là là những người ác mộ cho hạ dẫn Được rồi dựp tiền còn nói như vậy có lý chẳng sợ quả nhiên là biến hóa dần dần biến thành chính mình đã từng ghét nhất sáng vẻ ly vơ công ty hiện tại nhâm trưởng môn người mai cô kéo bin hô buổi chiều liền tới đến hải ngạn tuyến công ty bất quá tiếp đãi hắn cũng không phải là theo dự đoán diệp hoa mà là hà hảo mai cô ngược lại cũng không để ý Đạt tới chuyến này buôn bán con mắt mới là hắn quan tâm nhất để ý nhất Bất quá khi trời cũng không có tiến hành bất kỳ thương vụ hiệp đàm. Hà Hảo tự mình tiếp kiến Michael. Mang theo hắn đi thăm đồng bộ toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật ngành kiện Harper HGZ dùng cụ. Nhân tiện làm một bao ơ đo in kéo kéo một cách hôm nay coi như đi qua. Căn bản cũng chưa có hiệp đàm thương vụ hợp tác vấn đề. Không phải là Hà Hảo không muốn nói. Mà là vẫn không thể nói. Bởi vì là còn tại thu góp phân tích Liverpool. Công ty kế toán số liệu cùng vận doanh tình huống cùng với bọn họ nghề toàn thể tương lai tình thí. Không đánh không có chuẩn bị chiến đấu ra sao hảo tiêu chuẩn cơ bản suy nghĩ một trong. Đến ngày thứ hai. Mai cô bị lượt một bên. Tìm người đi theo hải ngãn tuyến chào hỏi. Hà hảo lấy có chuyện khẩn yếu vật xử lý đem buôn bán thảo luận thời gian đẩy tới ngày thứ ba. Đến ngày thứ ba. Mai cô rất khó được. Cuối cùng nói lên muốn gặp Diệp Hoa một mặt. Hải Ngạn tuyến công ty cho ra đáp lại là. Diệp Hoa đang ở mê mệt cùng kỹ thuật nghiên cứu. Trên thực tế xác thực như thế. Diệp Hoa đang ở dần dần tận lực không nữa công ty văn phòng. Cố ý ở đúc luyện dưới quyền này người trẻ tuổi tầng quản lý. Vừa vẳn tự thân có thể đem dọn ra kinh lực dùng ở nghiên cứu kỹ thuật bên trên. Khoa học kỹ thuật mới là hải Ngạn tuyến công ty nòng cốt sức cạnh tranh. Đồng thời cũng liền bớt đi chiếm dùng sinh hoạt tư nhân thời gian. Hắn cũng không muốn sống như còn lại mấy cách bên kia tự đầu các đại lão như thế. Thời gian làm việc chiếm cứ sinh hoạt toàn bộ. Nhưng mai Michael cũng rất khí rất gấp. Ở trong tiểu điểm khí tức miệng mắng to. Bị lược một bên hai ba ngày. Ai cũng giận. Tới đưa tiền cũng như vậy nháo tâm khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Không thể nhịn được nữa bên dưới vẫn phải là nhấn Hắn cũng rất bất đắc dĩ Coi như hải ngạn tuyến công ty thật như vậy ngạo mạn Vậy cũng không có cách Cách hành như cách sơn Liver Công ty ở âm nhạc giải trí biểu diễn dưới là cự bá Ở âm nhạc làng giải trí hiện trường diễn xuất là thỏa thỏa hô phong hoán vũ như vậy tồn tại Nhưng ra cái vòng này Thật ra thì cũng chính là một nhà hơn 100 triệu đô la công ty lớn mà thôi. Liver. Công ty loại này chạy nếu là đến khoa học kỹ thuật sới đến. Lấy công ty kích thước cùng thể đo luận anh hùng. Đó chính là một xưởng nhỏ. Microsoft một ngày liền bốc hơi xuống ba cái lever. Thật ra thì cũng không phải là hải ngạn tuyến công ty hoạt hà hảo ngạo mạn mà đợi. Mà là thật ở không có nhiều thời gian phân tích lever nhiệm vụ kết cấu cùng bảng khai báo tài vụ chờ số liệu muốn trách thì trách mai cô chăm sóc đều không đánh bay thẳng tới đến chiều ngày thứ ba hà hảo suốt cuộc tiếp kiến mai cô người sau cho dù trong lòng không còn nhanh vậy cũng chỉ có thể mặt mày vui vẻ tương ứng khách khí trên thực tế tâm lý đã sớm tức miệng mắng to đủ loại thăm hỏi sức khỏe cũng tới một lần nhưng này cũng không trọng yếu chỉ cần có thể tiến hành thuận lợi thương vụ hội đàm vậy thì đủ chẳng qua là chàng này đàm phán với hắn mà nói cũng không thuận lợi hải ngạn tuyến phương diện đối với một đơn vị đồng bộ dụng cụ muốn giá lại đạt tới 900 vạn đô la thiên giới may là mai cô khí độ trầm ổn tại chỗ cũng cứu chút nữa không nhịn được tức miệng mắt to thế nào không trực tiếp cướp nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được Thương vụ đàm phán song phương đều là tất lợi nhuận tất tranh. Chính sở vị nói giá không hạn độ tại chỗ trả tiền lại. Chỉ cần không có náo bật hết thảy đều có thể nói. Lần đầu tiên hiệp đàm coi như là không chi, bất quá mai cô cũng không hề rời đi. Nhắc tới. Hà Hảo đúng là đòi hỏi nhiều. Hơn nữa còn phải năm sau mới có thể giao phó sử dụng. Lý do là giả tưởng ca nhạc hội bên trên toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật đồng bộ dụng cụ hay lại là thuộc về nội bộ khảo sát bản. Cuối cùng đến khách hàng tay khẳng định còn có tiến một bước lưu hóa thăng cấp. Đây đối với mai cô mà nói là một trung quy trung của tin tức tốt. Trên thực tế phải năm sau mới sẽ bắt đầu sinh sản giao hàng. Chủ yếu là hải ngạn tuyến công ty sản năng chế ước. Phát triển tốc độ thật quá nhanh. Một cây nữa chính là muốn phối hợp năm sau nặng cân nhất sản phẩm mới buổi họp báo. Những thứ này đối với liver. Công ty cùng Michael mà nói cũng không có gì to tát. Chân chính không thể tiếp nhận là đối phương nói giá không hạn độ. 900 vạn đô la một bộ liver. Công ty ở toàn cầu trong phạm vi lập tức nắm giữ 139 cái sành riêng hoạt động sân. Nếu là toàn bộ tiến hành toàn bộ tin tức dụng cụ đồng bộ thăng cấp. Vậy thì phải tiêu phí 12, 51 ước đô la coi như là đem li vơ. Công ty bán cũng không cầm ra nhiều tiền như vậy đến. Cũng khó trách mai cô hiểu ý bên trong giận dữ. Trong lòng oán thầm mắng to hải ngạn tuyến hấp huyết vượt mấy vòng đàm phán đi xuống. Đến mai cô đi tới thương đô ngày thứ 5 suốt cuộc đạt thành nhận thức chung. Cuối cùng là thỏa đàm. Cuối cùng nói long giá tiền là 748 vạn đô la một bộ. Vào mua 117 bộ là Li Vơ. Công ty dưới cờ 117 cái chủ yếu nòng cốt hoạt động sân thăng cấp làm toàn bộ tin tức ca nhạc hội. Song Phương đạt thành tràng này thương vụ hợp tác cũng sắp sinh ra 8. 75 ức đô la giao dịch ngạch so với Diệp Hoa dự đoán vượt qua một ít. Đây đối với Li Vơ công ty mà nói đắt là chảy máu nhiều. Cho dù 8, 75 ức đô la cũng không khả năng lấy ra. Trên thực tế liver, công ty chỉ có thể móc 5 ức đô la trái phải. Mặc dù tiền mặt dự chứ không chỉ 5 ức đô la. Nhưng địa phương khác cũng phải tiêu xài a. Toàn bộ ném vào đi vốn đứt gãy kia hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới nghĩ lui có thể cho Michael lựa chọn cũng cũng chỉ có một. Phải đi thị trường với người đầu tư kể chuyện xưa một tập vốn. Vòng bi an một lớp tiền trở lại mới có thể giải quyết vấn đề tiền bạc Theo lý thuyết Vốn chưa đủ vậy cũng chớ làm việc quá khả năng Nói cách khác trước đối với dưới cờ 50 mang đến sân thăng cấp Không phải xong chuyện nếu thật là dễ dàng như vậy vậy thì tốt Michael làm sao có thể không nghĩ tới cấp độ này Khiến cho hắn cho dù là vốn chưa đủ cũng phải đem cái mân kéo lớn như vậy thật sự là vạn bất đắc dĩ Bởi vì tiến bộ khoa học kỹ thuật đảo ép liver Công ty không phải không làm như vậy mai cô phải khiến Liver Công ty dưới cờ chủ yếu hoạt động sân lấy được thăng cấp Nếu không theo sát phía sau ít chờ đối thủ cạnh tranh sẽ gặp lợi dụng kỹ thuật ưu thế nhanh chóng chiếm đoạt thị trường phân ngạch Mất đi thị trường phân ngạch tổn thất chỉ có thể lớn hơn Là giữ được thị trường củng cố hộ thành hà Chỉ có thể bị buộc theo vào Bị công nghệ cao đảo ép là không có lựa chọn khác. Đại thế không đảo ngược đạo lý tự nhiên biết. Toàn năng khoa khí từ đầu 13 chương 114 nghiệp vụ tăng nhiều một trận giả tưởng ca cơ ca nhạc hội. Trực tiếp kéo theo hải ngạn tuyến công ty công trạng mạnh mẽ tăng trưởng. Có câu nói người là thị giác động vật. Toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật khiến nhân loại mang đến trước đó chưa từng có thị giác thể nghiệm thăng cấp. Cách này lật đổ thức kỹ thuật đã không giới hạn nữa cùng điện ảnh công nghiệp. Bây giờ bắt đầu đối ngoại đại quy mô phóng xạ đắt là lần đầu gặp đầu mối. Tỷ tỷ đô la thị trường. Cách này thể đo không phải là nắp. Diệp hoa chính là chỉ dựa vào toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật là có thể làm cả đời. Nếu như hắn nghĩ. Sau đó mấy ngày nay. Công ty điện thoại sắp bị khách hàng đánh bể. Những khách hàng này cũng không phải là cuối cùng người tiêu thụ, mà là xí nghiệp hoặc cơ cấu. Đều là ở hỏi ý kiến hải ngạn tuyến công ty ở giả tưởng ca nhạc hội bên trên ứng dụng toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật ngành kiện HGV sản phẩm đồng bộ vấn đề. Kế ly vư công ty sau khi hải ngạn tuyến cửa công ty gần như môn đỉnh nhược thị Thứ 5 buổi chiều, phòng làm việc. Diệp Hoa đang làm việc bàn bên cạnh. Xem một phần văn kiện khép lại liền để lên bàn văn kiện giáp. Nhìn màn ảnh máy vi tính ở trên bàn gõ gõ chốc lát. Hoàn thành tầm xa số, Liệu Liên Tiếp sau khi liền thấy tình hình thực tế hàng chục hình ảnh. Mấy trụ sở chính xây dựng đã động công nửa năm, Diệp Hoa vẫn luôn đang chăm chú tang châu đảo mấy trụ sở chính độ tiến triển, nhất là công trình chất lượng vấn đề. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, Diệp Hoa hoàn toàn có thể ở thương đô tùy thời cũng có thể cùng địa phương thừa kiến người phụ trách tình hình thực tế nói chuyện với nhau. Cũng có thể thông qua máy bay không người hàng chục nhìn bao quát toàn cảnh vân vân. Vào giờ phút này tang châu đảo là nóng hừng hực đại kiến thiết không khí. Số lớn trọng hình tàu chuyển vận bạc đem tài liệu kiến trúc hải vận tới trên đảo. Bất quá tang châu đảo thuộc về duyên hải cách đảo. Khoảng cách lục địa khẩu ngạn khoảng cách ngắn nhất bất quá 2K Mơ Tà hữu Giao thông phương diện sẽ không quá phiền toái Diệp hoa quan tâm nhất hay lại là công trình chất lượng Tăng châu đảo vị trí địa điểm là tồi tệ khí tượng vùng Thiên tai phương diện tối nên phòng bị chính là bão Cả hòn đảo nhỏ không có một tòa kiến trúc vượt qua 3 tầng lầu 90% đều là 2 tầng kiến trúc Cũng may cách đảo diện tích rộng rãi Hải ngạn tuyến công ty cũng là nhiều tiền lắm của chủ nhân Có thể sử dụng tiền giải quyết đều không phải là chuyện Hơn nữa hoa hạ xây cất là đang ở toàn thế giới đều là nổi danh nhãn hiệu A Xây cất cuồng ma danh sưng không phải là nắp Lần này thừa kiến phương không nghi ngờ chút nào là lựa chọn quốc nội công ty xây cất Dù sao Hoa hạ xây cất nhưng là trải qua măng cuộc chứng nhận Cảng Châu Út Đại Kiều kiến trúc tài nghệ cùng thực lực ở năm 2018 tháng 9 phần thời điểm lấy được mang cục chứng nhận. Thiên nhiên tự mình kiểm nghiệm hoa hạ xây cất tiêu chuẩn. Bây giờ toàn thế giới cũng không khỏi không thừa nhận ở xây cất lĩnh vực. Người Hoa nói thứ hai. Trên thế giới không người nào dám nói đệ nhất. Tăng Châu đảo trên bờ biển tuyến mới chỗ sở chính. Kỳ cường độ muốn bảo đảm có thể ở trực diện level 17 siêu bão lớn dưới sự tàn phá bình yên vô sự. Diệp Hoa yêu cầu rất đơn giản. Bên ngoài quát level 17 bão bên trong còn có thể bình thường vận hành. Kiến trúc thương đáp lại cũng rất đơn giản. Có thể làm được. Chỉ cần khắc kim liền xong chuyện. Nắm giữ sao năng lực Diệp Hoa biểu thì vấn đề nhỏ. Không sai. Tang Châu đảo mới chủ sở chính cơ sở thiết thi đầu tư xây dựng dự tính chi phí không thua kém 500 trăm ức Nguyễn Mụi tiền trở lên. Nếu là không coi là làm phát, tương đương với nửa cảng Châu Uất, vượt Hải Đại Kiều đầu tư kích thước, thỏa thỏa khắc kim chủ sở chính không phải là có sao năng lực không thể thực hiện. đáng nhắc tới là Hải Ngạn tuyến mới chủ sở chính bởi vì ở Tang Châu đảo như vậy địa phương không cách nào xây nhà cao tầng. Cho nên lựa chọn hướng dưới đất mở mang. Lộ thiên không cao hơn 3 tầng lầu kiến trúc. Dưới đất tầng lại phổ biến cũng có 5 tầng. Nếu không thể hướng lên, vậy thì xuống phía dưới, người sống cũng không thể bị nơi gơ, e, nơ, nước tiểu chết. Hơn nữa dưới đất tầng dùng làm đem tới khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Cũng là phi thường thích hợp. Ở bảo mật bên trên cũng khá vô cùng. Này 500 ước dự tính giới hạn với tang châu đảo Còn không bao gồm theo dự đoán cách điều hai cây số trường đáy biển đường hầm Cùng với bờ đông bên kia tiểu vi bán đảo chế tạo cho nhân viên sinh hoạt ở trang viên trấn nhỏ Toàn bộ dự tính được tuyệt đối không thua kém trăm tỷ cấp bậc thiên giới Lam tinh bề mặt quả đất chỉ sợ cũng chỉ có diệp hoa dám làm như vậy Cho dù là tang châu đảo mới trụ sở chính chế tạo Lấy hải ngạn tuyến công ty bây giờ khoản vốn Cũng hoàn toàn không cung cấp nổi Bất quá diệp hoa cũng không lo lắng Đừng nói trước trước mắt công trạng tăng trưởng Chỉ đến từ quân đội đơn đặt hàng liền đủ Chỉ cần đem quân đội cần quân dùng cấp toàn bộ tin tức trang bị chế tạo ra đến Quân đội lập tức chi tiền Sách vốn đến tìm hải ngạn tuyến xuống mua đơn đặt hàng Hơn nữa còn là duy nhất trả tiền kết toán Lúc này Kiều Vi nắm một phần văn án đi tới căn phòng làm việc này. Nàng người mặc một bộ màu trắng áo sơ mi tộc tay cùng màu đen bộ váy. Tiêu chuẩn chức tràng nữ sĩ chính trang. Áo sơ mi cùng sáu trang phối hợp để cho nàng trang trọng phóng khoáng. Nhậm chức trợ lý đến nay. Kiều Vi theo tham dự công ty cao cấp quản lý ngày càng thường xuyên. Bình hoa nhân vật nhãn hiệu đang ở từ trên người nàng phai đi. Có một cách tốt thi triển sân thượng cộng thêm khắc khổ cố gắng. Ra thành tích dĩ nhiên là trong tình lý. dày cao gót phát ra âm thanh hấp dẫn diệt hoa sự chú ý. Ánh mắt từ màn ảnh máy vi tính rời đi thấy Kiều Vi. Người sau đã tới bên cạnh hắn. Cầm trong tay văn kiện đưa tới trên mặt bàn. đạo Này là công ty gần đây nghiệp vụ hợp tác danh sách danh lục bị quên. Thương đô giả tưởng ca nhạc hội sau khi kết thúc. Nhất là cùng Lever Hợp tác một khi công bố Công ty chúng ta trở thành các phe hương bột bột Cảnh tương tranh đoạt xuống đơn Diệp Hoa rất là kinh ngạc Bốc lửa như vậy được hoan nghênh ngược lại hắn không ngờ rằng Liếc mắt trên mặt bàn văn án Cầm lên mở ra xem Nhất thời vi lăng chốc lát Không khỏi kinh ngạc nói Đài truyền hình trung ương Xuân Vãn còn có khác các đại đài truyền hình vệ tinh Xuân Vãn cũng tới xuống đơn thấy Kiều Vi gật đầu nhẹ một chút. Diệp Hoa không khỏi một trận bật cười lắc đầu. Có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Xuân Vãn cũng như vậy mốt thời thượng. Ở trong ấn tượng của ta bọn họ hẳn là cứng ngắc mới đúng. Hiển nhiên, danh sách danh lục nói rõ các đài truyền hình lớn cũng cảnh tương tiến cử toàn bộ tin tức hình ảnh khoa học kỹ thuật. Nếu ứng nghiệm dùng ở xuân vãn lớn như vậy hình hoạt động trong dạ tiệc. Kiều Vi hữu cảm nhi phát nói. Ta càng tin tưởng đài truyền hình loại sửa đổi này là ôm thời đại. Không muốn bị thời đại vứt bỏ. Cũng chỉ có thể ôm biến hóa. Này vừa nói khiến Diệp Hoa lần cảm thấy ngoài ý muốn. Không khỏi thật tốt cẩn thận đối với nàng tiến hành một phen nhìn kỹ. Không nhịn được khẳng cười nói. Có thể. Rất có thấy đánh giá. Lời ít ý nhiều Tóc dài kiến thức cũng không ngắn Từ nữ tiếp viên hàng không khóa giới nhậm chức chàng, Kiều Vi xác thực một mực ở tiến bộ Đã bắt đầu lớn chức chàng tinh anh một mặt Người đây là đang khen người hay lại là tố thở người Kiều Vi tức giận lườm hắn một cái Đầu ngón tay bao bọc ở trước người Vũ rất là dễ thấy Coi như là miễn cứng đi Diệp Hoa cười cười thu hồi ánh mắt liền tiếp tục chú ý đảo hoa danh sách danh lục. Danh lục bên trên khách hàng trên căn bản đều là thuộc về sĩ nghiệp cấp. Tới hải ngạn tuyến xuống đơn mua toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đều là ứng dụng với đại hình hoạt động hạng mục. Tỉ như không ít khoa kỹ công ty ứng dụng với buổi họp báo. Một ít đại hình hội triển lãm. Nếu như trước tương tự xuân vẫn chờ văn nghệ dạ hội. Cũng có đại hình công ty quảng cáo thăng cấp toàn bộ tin tức hình chiếu quảng cáo. Hoạt động thương nghiệp bày ra công ty. Điện tử thi đấu trận đấu vân vân. Đều là khách hàng. Ca nhạc hội đừng nói. Liver. Công ty bị khoa học kỹ thuật đảo ép mà rốc hết vốn liếng. Còn lại ca nhạc hội chế tác công ty vì như ít chờ cũng không có rơi ở phía sau. Khoa học kỹ thuật sóng lớn chiều mánh liệt đánh tới. Vô số ví dụ đã chứng minh nhị lưu mà đi Phản đại thế hoặc là sập tiệm Hoặc là xa xút Cho dù là siêu cấp cử đầu cũng không ngoại lệ Trên căn bản Phạm là đại hình hiện trường hoạt động Nhất là giải trí tính chất vượt trội đại hình hoạt động hạng mục Cũng tới xuống đơn Giả tưởng ca nhạc hội bản thân cũng không có mang đến rõ rệt trực tiếp buôn bán lợi nhuận Nhưng loại này hiệu ứng vừa ra tới Lập tức liền kéo theo công ty chính mạnh mẽ nghiệp vụ tăng trưởng. Toàn năng khoa kỹ từ đầu 13 chương 115 đương nhiên là với lão mã học làm 039 đồng phục 039 làm ăn à này phần danh sách bên trên. Từng cây xanh lục đều là một phần giao dịch hợp đồng. Tiếp nối nghiệp vụ cũng xếp hàng đến năm 2023 đi. Bất quá trên thực tế hẳn dùng không xếp hàng 3 năm dài. Bởi vì hải ngạn tuyến công ty ngành kiện HPV sản phẩm căn bản là dựa vào bao bên ngoài thay mặt công phu. Sau đó trở về trụ sở chính tiến hành cuối cùng công đoạn lắp ráp, phối trí. Nói đến bao bên ngoài thay mặt công phu, công ty loại mô thức này theo nghiệp vụ không ngừng tăng trưởng. Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật đã tự nhiên làm theo ở tạo thành một cách tương tự với y bộ kiểu sản nghiệp liên tập quần. Thật thể nghề chế tạo vốn là càng có vẻ nghệ hoài Hải ngạn tuyến công ty loại này bao bên ngoài thay mặt công phu Khiến rất nhiều thay mặt nhà máy sống sót Đây cũng không phải là phóng đại thật ra thì Hải ngạn tuyến công ty trước mắt nhân viên là 1160 tên gọi Công ty tạo dựng đến nay trực tiếp sáng tạo hơn 1.000 cái công ăn việc làm cương vị Mà sáng tạo gián tiếp công ăn việc làm cương vị đã không thua kém 3 vạn người Đông đảo thật thể nghề chế tạo. Dựa vào hải ngạn tuyến công ty đơn đặt hàng nghênh đón mạnh mẽ công trạng tăng trưởng. Sản năng chưa đủ liền mở rộng sản năng. Gián tiếp kéo theo thành thiên thượng vạn công ăn việc làm. Theo hải ngạn tuyến công ty nghiệp vụ không ngừng mở rộng. Điều này tự nhiên làm theo dần dần tạo thành sản nghiệp liên cũng ở đây tăng lớn. Diệp hoa trong tay này phần danh sách danh lục. Không thể nghi ngờ cho xuống bao xí nghiệp mang đến lớn hơn nghiệp vụ. Chừng mấy nhà thay mặt nhà máy tối khách hàng lớn chính là hải ngạn tuyến công ty. Tiếp tục tờ đơn đều là hơn trăm triệu kích thước. Ừ Diệp Hoa thấy danh sách danh lục vi lăng một hồi. Lấy ly vơ. Cầm đầu ca nhạc hội chế tác công ty lại không phải là tối khách hàng lớn lớn nhất thu nhập lại là đến từ điện tử cạnh kỹ sản nghiệp Diệp Hoa đối với lần này bội cảm kinh ngạc. Danh sách danh lục liệt kê số liệu biểu hiện có chút ra ý hắn đoán Điện tử cảnh kỹ sản nghiệp phương diện đơn đặt hàng trung quy giao dịch ngạch lại đạt tới 17 ức đô la Mà hắn cho là lớn nhất đan thể thành phố ca nhạc hội chế tác công ty trung quy giao dịch ngạch đổ lại vì 14 ức đô la Mà toàn bộ danh sách danh lục trung quy giao dịch ngạch là 48 200 triệu đô la hối đoái tới chính là 330 ức nguyễn mũi tiền Điện tử cảnh ký sản nghiệp rút ra đầu chủ là hắn không ngờ rằng kết quả. Bất quá sau đó đại khái biết một phen điện tử cảnh ký sản nghiệp hoàn cảnh lớn cùng phát triển hiện trạng. Mới bừng tỉnh đại ngộ. Điện tử thi đấu ở gần đây ngắn ngủi thời gian 5 năm nhanh đón nổ mạnh thức tăng trưởng. Bây giờ điện tử cảnh ký nghề sản nghiệp kích thước đã đạt tới 1.200 ước nguyên. Này chỉ là quốc nội. 5 năm qua. Điện tử thi đấu sản nghiệp gần ở quốc nội liền việc trải qua nhanh chóng thuế biến. Bây giờ đã tạo thành lấy tái sự ai khi làm trổ cột. Trò chơi. Câu lạc bộ. Tuyển thủ. truyền trực tiếp. Giao dịch liên lạc chặt chẽ sọc sản nghiệp liên. Mặc dù điện tử cạnh ký sản nghiệp chân chính lợi nhuận ở tái sự ra. Nhưng tái sự nhưng là chia sẻ điện tử cạnh ký bánh ngọt vào sân khoán thì hạ điện tử cạnh ký sản nghiệp đã trở thành thế giới thứ bảy đại sự nghiệp. Cái này sản nghiệp rút cuộc có bao nhiêu hỏa bảo? Nhìn một chút các đại lửa nóng tái sự cũng biết. Quét thế giới điện tử thi đấu vận động hội. Đây là A Lý thể dục ở 2016 năm chế tạo hạng nhất thế giới cấp tái hội chế điện tử cạnh ký tái sự cơ. Đi. L. Điện tử thi đấu nghề liên minh ước điện tử vận động cơ quân sư. Vinh quốc tế điện tử thi đấu ngôi sao thi đấu theo lời mời b. cơm lơ tuyển thủ nhà nghề thi đấu vòng tròn im thế giới cuộc so tài thế giới cuộc so tài e. sơ lơ sắc lang điện tử cảnh ký liên minh code 5 toàn cầu chung kết quyết tái sim h thế giới lưu động cuộc so tài vin sơn vơ cơm thế giới cuộc so tài trở lên điện tử cảnh ký tái sử đều là toàn cầu tính tổng hợp tái sử Cơ bản thâu tóm thì hạ đại nhiệt điện tử cảnh ký trò chơi. Trừ những thứ này phe thứ ba tổ chức đại hình tái sử ra. Các đại bảo nổ điện tử cảnh ký trò chơi mở mang thương cũng chính mình tổ chức thế giới champion. Hàm kim lượng thậm chí so với phe thứ ba tổ chức tái sử cao hơn. tỷ như lập tức lửa nóng điện tử cảnh ký trò chơi thì có cơ. Sơ. mây sơ siêu cấp cuộc so tài. Đô ta 2 quốc tế khi đấu theo lời mời. Anh hùng liên minh thế giới cham bi-ôn. Bão tuyết giải trí dưới cờ cứng sắn nhất hạt điện tử cảnh ký ta giác 2V cơ. Sợi. Thế giới cham bi Tối tán gấu lô thạch truyền thuyết đời cầm cuộc so tài. Tối truyền thống biến hóa thủ vọng tiên phong O.G. Mi-ơ-lích phải nói lập tức tối hỏa nhiệt điện tử cảnh ký tái sự. Không nghi ngờ chút nào là anh hùng liên minh. Lại tế phân một chút lấy quốc nổi lơ. B. Lơ. thi đấu vòng tròn mà nói. Cuối cùng tiến thêm một bước tế phân đến các câu lạc bộ lớn. Nhất là hào môn câu lạc bộ đều có thành lập chính mình sân nhà điện tử cảnh kỹ quán. Giống như sơ. Nơ. Gơ. Câu lạc bộ loại này tài trợ bắt vào tay mềm mại hào môn câu lạc bộ. Vào mua một bộ toàn bộ tin tức sủng cụ còn là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn 7 triệu đô la một bộ. 5 ngàn vạn nguyễn mũi tiền trái phải mà thôi á Phía sau màn đại lão bản đều là thần hào thậm chí hiệu trưởng cũng đầu tư sơ, nơ, gơ. Ít câu lạc bộ tự nhiên cũng phải đuổi theo. Đây chính là hiệu trưởng sáng lập điện tử cảnh kỹ câu lạc bộ. Toàn bộ tin tức điện tử cảnh kỹ quán cái này mặt bài là muốn. Bất quá. Đây chỉ là số ít mà thôi. 5 ngàn vạn nguyễn mũi tiền a Không phải là 5.000 vạn ba đôi tiền Muốn đem sân nhà bước cách để cao đến toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật tầng thứ Chỉ có sư Nơ Gơ Ít những nhà giàu có này câu lạc bộ có thể chơi đùa Dám chơi đùa Bất quá chân chính đầu to hay lại là các đại điện tử cảnh kỹ tái sự cung Tram bi ôn làm chủ Thôi thủ là phe thứ 3 tái sự tổ chức phương Dù sao cũng là muốn lời Vé vào cửa là trong đó nòng cốt thu nhập một trong. Sân so tài xem cuộc so tài thể nghiệm thăng cấp đến toàn bộ tin tức thì hiểu mới khả năng hấp dẫn càng nhiều người xem. Mặc dù một bộ toàn bộ tin tức dùng cổ hơn 7 triệu đô la. Đắt muốn thẳng mắng chửi người. Nhưng vẫn là được vào mua A. Bởi vì dù vậy hay lại là có thể có lợi. Hải ngạn tuyến công ty tự nhiên không ngốc. Người không để cho người khác có thể có lợi. Sản phẩm bán đắt đi nữa bán không được không có chút ý nghĩa nào Mà ở toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật dưới sự ủng hộ xem cuộc so tài thể nghiệm vượt qua xa truyền thống kiểu có thể so sánh Có lý chẳng sợ phòng vé vào cửa giới Tiêu phí thăng cấp cái gì Bọn họ mắng là hải ngạn tuyến đem phần lớn lợi nhuận cũng cuốn đi Lưu cho bọn hắn uống canh Mặc dù chỉ có thể uống khẩu thang Bất quá cũng so với lúc trước được nếu như lúc trước uống tảo tía canh như vậy hiện tại ít nhất uống là xương sườn canh không tệ á trung quy mà nói hay lại là so với lúc trước kiếm nhiều mà phe thứ 3 tái sử phe làm chủ thăng cấp cũng là đảo ép điện tử cảnh ký trò chơi mở mang thương theo vào thăng cấp Chambyun nếu không thỏa thỏa diễn ra đồng nhân bức tử quan phương nội dung cốt truyện đến lúc đó Chambyun cũng không có khuôn đẹp mắt đến nhiều mất mặt a. Điện tử cảnh ký trò chơi mở mang thương cũng không khả năng thu hồi bản quyền. Số lớn tái sử đối với trò chơi ra ánh sáng độ. Kéo dài trò chơi tuổi thọ cực kỳ trọng yếu. Một phối đem bánh ngọt làm đại tài năng kiếm càng nhiều. Vi Vi, ngươi nói chúng ta đầu tư làm cây hải ngạn tuyến điện tử thi đấu câu lạc bộ như thế nào đây Diệp Hoa trong lòng hơi động. Nói như vậy. Lời này khiến Kiều Vi không hiểu nổi hắn trong lúc bất chợt não đường về Nhưng như có điều suy nghĩ nói Vậy phải xem ngươi thành lập điện tử cảnh ký câu lạc bộ là từ cái gì con mắt Đơn thuần hứng thú sở thích còn là một loại buôn bán đầu tư hành vi đây Diệp hoa cười cười Từ chuyển xe lăn đứng dậy rời đi bàn làm việc Nắm ly nước đi rót cốc nước Uống húp đã nói đạo Thật muốn nói con mắt đương nhiên là tự buôn bán hành vi. bưng ly nước đến phòng làm việc trên ghế salon ngồi xuống, hai chân đong đưa một hồi lại để xuống, đem ly nước để một bên. bổ sung nói, lại ta thiết lập muốn nhắm tuần hoàn hệ thống sinh thái bên trong, giao dịch là trong đó nòng cốt nguyên tố, mối quan hệ là ước xã khu kiểu, điểm tựa chính là sân thượng nói đồng thời. kiều vi đi tới bên cạnh chỗ ngồi xuống. Diệp Hoa nhất thời theo bản năng lại hai chân chéo ngưi, Nhìn nàng bày ra một tay cười nói. Được rồi. Làm nhiều như vậy biểu tình thật ra thì ta chỉ muốn với lão mã học làm đồng phục làm ăn. Ở nơi này nhắm tuần hoàn hệ thống sinh thái bên trong. Nó là bế hoàn đồng thời nó lại phải là bao dung. Là hải nạp bách xuyên. Mà chúng ta chỉ cần đem Đài Bắc tới liền ốt. Khiến người sử dụng. Khiến phe thứ ba sinh sản nội dung, nội dung giao dịch, tiêu phí nội dung, sản năng, giao dịch, tiêu phí phù hợp 3 giờ mới có thể đi về phía chính tuần hoàn. Thật sự bằng vào chúng ta còn cần làm một cái giao dịch hệ thống. Cũng chính là bản mini điện thương khu vực giao dịch. Vừa nói, Diệp Hoa lập tức bổ sung nói, nhưng người khác sẽ sai ta ý tứ. Chúng ta cũng không sâu vào đi chơi điện thương Chúng ta nhiệm vụ là hét uống lập tức liền rút lui Bây giờ là bởi vì ta môn không làm không người làm Sau này có người làm So với chúng ta làm tốt hơn Chúng ta đây liền có thể lui ra ngoài Cho nên chỉ là đơn thuần làm hai cách hiểu Hệ thống bên trong cơ hai cơ cá nhân đối với cá nhân cùng bơ hai cơ thương gia đối với khách hàng Chú ý là hệ thống bên trong cơ hai cơ cùng bơ hai cơ. Toàn năng khoa ý cử đầu 13 chương 116 khiếp sợ hàng ngày khiếp sợ. Đặc biệt cây số thế nào không hù chết người diệp hoa ý thức được ớt xã khu sức sống vẫn có khiếm khuyết. Người sử dụng tự đi sáng tác nội dung hay lại là căn cứ vào hứng thú yêu thích tiến hành miễn phí chia sẻ. Cho nên sinh sản nội dung người sử dụng chưa đủ 1%. Sản xuất nội dung thiếu không đủ phong phú cũng tiên hữu tinh phẩm. Mà một khi ở ớt cái này xã khu trong thúc đẩy cơ hai cơ. Bơ hai cơ điện thương hiểu. Đem cái sân thượng này tạo dựng. Xã khu sau này sức sống cùng sinh mệnh lực nhất định muốn vượt xa ở hiện tại. Bởi vì có mạnh mẽ khởi động lực. Bây giờ là người sử dụng sinh sản nội dung. Có cái sân thượng này kia liền có thể đặt ở trên bình đài đi tiêu thụ nội dung. Dĩ nhiên người sử dụng cũng có thể miễn phí chia sẻ Đây chính là cách gọi là cơ hai cơ hiệu tỷ như hơi lớn thần cấp người sử dụng có thể chính mình thiết kế một cái giả tưởng đồng phục Đồ trang sức Một cái khác người sử dụng vừa ý Vì vậy cùng với giao dịch Đạt được giả tưởng đồng phục Thật ra thì hãy cùng lão mã như thế bán loại trừ tú Trò chơi bán xa thịt như thế Mà bơi hai cơ chính là thương gia đối với người tiêu thụ. Cách này thương gia có thể là quả đấm công ty, bão tuyết, Nintendo, Disneyland, trừ ở tại bọn hắn trong trò chơi bán da thịt, làm điện ảnh. Cũng có thể tới cái sân thượng này bên trên bán da thịt hoặc là bán da giả tưởng hình tượng. Người tiêu thụ chính là mua toàn bộ tin tức máy tính nhóm người kia. Nòng cốt chính là giả tưởng quản gia hình tượng phục vụ người tiêu thụ người sử dụng có thể ở trên bình đài mua bất kỳ yêu thích hình tượng, không giới hạn với sơ âm, lạc thiên ý, còn có các đại trò chơi, hoạt hình người trong khí nhân vật hình tượng cũng có thể ở trên bình đài mua được. Trung quy có một cái hình tượng sẽ xe tê đến người tiêu thụ. Đầu năm nay ai còn không có cái nhớ lại zeta, chưa có trở về exit. Diệp Hoa cũng có thể thông qua tương tự với bóp mặt hệ thống ngoạn pháp thỏa mãn bộ phận này người nhu cầu. Từ trung quy từ mọi phương diện lửa gạt tiền liền xong chuyện ác. Tương lai toàn bộ tin tức máy tính người tiêu thụ người sử dụng. Hắn giả tưởng quản ra hình tượng có thể là chỉ chuột Mickey. Có thể là sơ âm. Có thể là siêu cấp Mezi. Có thể là anh hùng liên minh hoặc một cách trò chơi người trong khí nhân vật vân vân và vân vân thoả thỏa, thỏa đi theo tiểu mã ca học cái xấu. Đi lên một cách bán ra thịt lừa gạt tiền không đường về A về phần hải ngạn tuyến thế nào kiếm khoản tiền này. Đương nhiên là điện thương thế nào kiếm tiền liền thế nào kiếm tiền nhiều quá. Hơn nữa đối với diệp hoa lực đồ chế tạo bế hoàn sinh thái. Dĩ nhiên là phải học một tay uy bộ bơm nước bộ sách võ thuật. Kiều vi khổ tư minh tưởng còn chưa hiểu đạo. Cách này cùng ngươi muốn xèn đúc một cách điện tử cảnh ký câu lạc bộ có quan hệ gì diệp hoa lời ít ý nhiều đạo. Làm tên mà mưu lợi nhuận xanh lợi danh lợi. Muốn mưu kỳ lợi. Chứ phải yêu cầu kỳ danh A. Kiều vi nhất thời đạo. Nếu là làm tên. Đó chính là quảng cáo nhu cầu. kia làm không làm điện tử cảnh ký câu lạc bộ cũng không có tất nhiên quan hệ. So sánh mà nói trực tiếp bỏ tiền đi lấy quan danh quyền. Tài trợ có lẽ là cái tốt hơn lộ số. Diệp Hoa cười gật đầu một cái, không sai, ngươi cũng không tệ. Kiều Vi ở sự nghiệp đi lên bước. Rất là rõ rệt. Càng phát ra có chức tràng tinh anh phong thái. Ở về buôn bán năng lực hiểu cùng năng lực suy nghĩ so sánh nàng ở đảm nhiệm trợ lý trước. Đã có long trời lở đất biến hóa. Thật tốt lịch luyện vài năm tất nhiên sẽ nhanh đón thối biến. Lấy nàng tốc độ tiến bộ. Giữ loại trạng thái này Có lẽ không lâu đem tới có thể trở thành một mình đảm đương một phía thương giới tinh anh Kết thúc những thứ này suy nghĩ Diệp Hoa nói Những thứ này đến lúc đó rồi hãy nói ngươi thoáng lưu ý Tìm cách thời gian họp Khiến tầng quản lý tự lấy cơ sở này thảo luận một chút Hợp mưu hợp sức Kiều Vi gật đầu một cái Đem chuyện này tiến hành bị quên Một bên Diệp Hoa nghĩ đến tiếp theo chuyện trọng yếu nghi cùng hành trình. Đạo Đúng. Đem cuối tuần Dubai hành trình sắp xếp được. Những phương diện khác công việc có không xử lý cũng tạm thời thả để xuống một cái. Dubai thế vận hội hành trình mới là cuối tuần trọng yếu nhất công việc. Ngừng chốc lát Diệp Hoa mỉm cười bổ sung nói. Lần này xuất ngoại. Tranh thủ từ Dubai thổ hào nơi đó lừa gạt một lớp đại mập đơn. Hải ngạn tuyến công ty gần đây điên cuồng hốt bạc cũng là bị truyền thông rộng rãi báo cáo. Không ít tới mua dụng cụ xí nghiệp đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc. Than phiền nhổ nước bọt một lước hải ngạn tuyến công ty sản phẩm đắt quá đáng không nói thấp hiệu suất sản năng càng là vô lực nhổ nước bọt. Bây giờ ký đơn đặt hàng lại muốn ship hàng đến hay. Ba năm sau mới có thể bắt được hàng. Tin tức truyền tới cũng là kinh điệu bị không ít người con mắt. Sống sờ sờ đưa tiền còn phải xíp hàng tiết tấu. Cách này làm cho vô số giấy rùa làm việc tích thua tăng trưởng bên trong xí nghiệp làm sao chịu nổi. Trong lúc nhất thời khiến ngoại giới càng phát ra hiếu kỳ hải ngạn tuyến công ty khoảng thời gian này rút cuộc cắt lấy bao nhiêu tài sản. Bất quá hải ngạn tuyến công ty cũng không có công bố cụ thể quan phương số liệu. Bởi vì không phải là đưa ra thị trường công ty cho nên cũng không cần đối với ngoại giới công bố xí nghiệp tài sản báo tin hơi thở. Cũng không có bất kỳ dung tư. Cho nên cũng không cần công bố một ít mắt sáng số liệu tới phấn chấn người đầu tư nhiệt tình. Hải ngạn tuyến công ty cho ngoại giới giác quan trang nghiêm là một bộ buồn bực phát đại tài tiết tấu. Bất quá rất nhanh thì có phe thứ ba toàn cuộc cư cơ cấu công bố số liệu. Mặc dù không là quan phương số liệu. Nhưng coi như huyền uy cơ cấu độ tin tẩy cực cao. Phe thứ ba căn cứ gom toàn cục theo phân tích. Ra kết luận là. Hải ngạn tuyến công ty thật chặt ở trong khoảng thời gian ngắn này liền chế 322 ước nguyên mức tiêu thụ. Không thể không nói. Phe thứ ba cơ cấu toàn cục theo phân tích quả thật có chút đồ vật. Cùng thực tế số liệu trinh lệ chỉ có 8 ước nguyên. Nhưng một phần khác số liệu đồng thời công bố ra càng là mắt sáng. Hải ngạn tuyến công ty ở năm nay 2020 năm hết hạn trước mắt. Chế 92 ớt đô la trung quy doanh thu Hối suất hối đoái tới chính là 630 ớt nguyên. Bất quá phe thứ ba dự đoán hay lại là bảo thủ bởi vì hải ngạn tuyến công ty thực tế doanh thu là 660. 5 ớt nguyên 96. 5 ớt đô la. Ở nơi này bút 96. Năm ước đô la thu nhập bên trong chủ yếu thâu tóm Walter Disneyland Yearbook 15. 200 triệu đô la hợp đồng. Năm ngoái cũng đã ngồi vào chỗ của mình một khoản kích xù thu nhập gần đây khoảng thời gian này 48. 200 triệu đô la lấy cùng tiêu thụ khắc ngạc tổng kết 33. 200 triệu đô la. Mà đại biểu tiêu thụ khắc ngạc này 33. 200 triệu đô la trong. Thâu tóm đến tiếp sau này xuất hàng toàn bộ tin tức điện ảnh chiếu phim dụng cụ. Còn lại điện ảnh công ty đơn bút mua ngạch không cao hơn một ước Nguyễn Mùi Tiền Tiểu Phi đo mua. Bảo Phong Khoa Ký mua. Địa sản thương vân vân mọi phương diện tiêu thụ. Trong đó không thể không nói trình dương Trạch, Theo hắn gia nhập liên minh hải ngạn tuyến công ty cũng trên xuống đến bộ tiêu thụ người đứng đầu vị trí sau. Dẫn hải ngạn tuyến tiêu thụ đoàn đội điên cuồng chạy nghiệp vụ Giống như không ít địa sản thương ở tại bọn hắn giao hàng xuống liền vào mua toàn bộ tin tức dùng cổ ứng dụng với trung cư mô hình Trình dương chạch dẫn tiêu thụ đoàn đội là công ty gia tăng quá mức 21 ước đô la mức tiêu thụ có thể nói Đem vị này đổ lót đàn ông đào tới Tuyệt đối là kiếm bổn phát Thế giới 500 xí nghiệp mạnh thứ hạng là lấy doanh thu để tính Hải ngạn tuyến công ty bây giờ doanh thu ngay cả thế giới 500 cường cách mông cũng không sờ tới. Nhưng là nếu như lấy xí nghiệp lợi nhuận tới hạng, đứng đầu bảng không nghi ngờ chút nào là cây Bộ. Sắp tới 500 ước đô la lợi nhuận không phải là nắp, mà hải ngạn tuyến công ty lại có thể xâm nhập to 100 hàng ngũ. Đây mới là nó là thế nhân chú ý mà trở thành tiêu điểm lớn nhất nhân tố. Đã đủ để đam đương nổi trên thế giới kiếm lợi nhiều nhất một trong công ty canh sanh hiệu này. Toàn thế giới đều biết công nghệ cao xí nghiệp kiếm tiền. Nhưng hải ngạn tuyến công ty loại này kiếm tiền năng lực. Thật là với cướp không có tiền khác nhau. Căn cứ phè thứ ba phân tích cơ cấu tuyên bố. Lấy hải ngạn tuyến công ty lập tức lời năng lực cùng trưởng thành không gian. Dựa theo khoa ký công ty thành phố doanh tỷ số đánh giá giá trị. Hải ngạn tuyến công ty bây giờ đánh giá giá trị hẳn là 1.800 ước đô la. Có một vị phố gôn quyền uy phân tích sư đáp lời đánh giá giá trị đột phá 2.000 ước đô la. Càng là lạc quan dự đoán lấy hải ngạn tuyến công ty tốc độ phát triển cùng tương lai nguyện cảnh. 3 năm sau khi thành phố giá trị khả năng đạt tới 4.500 ước đô la. Hoàn toàn có thể cùng thế giới trước mười lớn hơn thành phố công ty ở vào cùng một cách đội trẻ. Đây chính là toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật tương lai. Mà đến nay mới thôi. Chỉ có hải ngạn tuyến công ty nắm giữ cái này tương lai. Nhưng vị này phân tích sư ở phố Gôn Nhật Báo bên trên phát biểu văn chương trong dùng vô cùng đau đớn biểu thị. Hải ngạn tuyến công ty bây giờ vốn sung túc. Đưa ra thị trường có khả năng chỉ càng ngày sẽ càng thấp. Phố Gôn khả năng bỏ qua sự thượng lớn nhất đầu tư. Cũng là không thể lường được tổn thất. Bên ngoài môi giới tin tức truyền tới quốc nội cũng là ở liên kết với nhau khoa học kỹ thuật vòng soát bình. Mà một ít vô lương tự truyền thông hoặc kinh doanh xưng là tranh thủ con mắt chính là trộm đổi khái niệm. Cắt văn lấy nghĩa. Đủ loại chơi đùa tựa để loại hấp dẫn lưu lượng. Tỉ như... Hiếp sở công ty này bị phố ôn đại lão đánh giá giá chỉ 4.500 ức đô la kinh ngạc đến ngây người bị phố ôn chưa từng có trong lịch sử đất đánh giá giá chỉ 4.500 ức đô la quốc nội nhà này khoa ký công ty ngươi không thể không biết. Vừa mới nhà này khoa ký công ty một phần doanh thu số liệu báo cáo đưa tới toàn cầu khoa học kỹ thuật vòng nhiệt nghị. Nó là quá nhiều như vậy tựa để loại. Cái gì kinh ngạc đến ngây người thể. Vừa mới thể phong truyền thể, thần thoại thể, khóc ngất thể, hù dọa đi tiểu thể, tan vỡ thể, hoàng thể cùng với đã trải qua khảo nghiệm cũng đặc biệt cây số nhanh chóng thành kinh điển thêm lần nào cũng đúng khiếp sợ thể vân vân các loại khoảng thời gian này liền có buồn chán ăn dưa hấu gom một chút lạc ở trên cao gần cùng hải ngạn tuyến công ty có liên quan tự truyền thông văn chương cát điêu tượng để cái gì mai rô sóp hù dọa đi tiểu ba sao dọa sợ lơm gơm hù dọa ngây ngô kinh tòa phương hoàng silicon vali khiếp sợ làm vô số hữu sinh không thể yêu hữu khiếp sợ khiếp sợ hàng ngày khiếp sợ đặc biệt cây số thế nào không hù chết ngươi toàn năng khoa ký từ đầu 13 chương 117 đi thế vận hội bất kể truyền thông thế nào phóng đại thật xa thì báo cáo nhưng tóm lại không phải là không có chút nào căn cứ trên thực tế Nếu như nói năm ngoái bởi vì hải ngạn tuyến công ty sinh ra. Bắt đầu khiến truyền thống biểu hiện nghề sản phẩm điện tử thương nghiệp cung ứng cảm nhận được nguy cơ. Như vậy năm nay. Theo hải ngạn tuyến công ty cùng Liver. Công ty cập kỳ một loạt thật sự đạt thành buôn bán hợp tác. Nhanh như vậy tốc độ tiến lên khiến truyền thống điện tử biểu hiện dụng cổ thương nghiệp cung ứng ngay cả phản ứng cũng không kịp Đừng nói là gấu hiệu ứng đối. Đương thời thời khắc. Những thứ kia nghề bên trong cử đầu đã sát sát thật thật cảm nhận được cái gì gọi là như lâm đại địch. Quá mức thậm chí đã mãnh liệt người được sống còn mức độ. Cái này thì phải nói trình dương chạch. Từ lúc hắn trên xuống hải ngạn tuyến công ty bộ tiêu thủ sau khi. Lập tức xây dựng một nhánh cường đại tiêu thủ đoàn đội. Kéo theo công ty công trạng nhanh tới một lần tăng mạnh. Vô ít hạ xuống tháng thứ ba. Mức tiêu thụ liền bắt đầu phồng hơn 200 triệu đô la. Những thứ kia một đường đại thành thị. Xí nghiệp lớn. Tỉ như lâu thị. Hãng quảng cáo đều thành công bị trình dương chặt cập kỳ tiêu thụ đoàn đội công chiếm. Công chẳng đi từ từ đi lên tăng vọt. Mà ở truyền thống điện tử biểu hiện ngành kiện Harper xe mua bán thương trong mắt. Đây là hải ngạn tuyến công ty sản phẩm hướng xã hội từng bước thấm vào mãnh liệt tín hiệu. Có thể nói. Mỗi bán ra một bộ toàn bộ tin tức sản phẩm. Đối với truyền thống điện tử biểu hiện dùng cổ hán thương mà nói. Liên ít đi một chút thị trường phân ngạch cùng lợi nhuận. Theo liên kết với nhau cùng truyền thông đều tại báo cáo bình luận hải ngạn tuyến công ty rực tiền một loại kiếm tiền năng lực. Quốc nội bình bản biểu hiện nghề lính hàm long đầu sĩ nghiệp kinh tòa phương cổ phiếu ngã rừng. Thành phố giá trị đắc dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E, tỷ, phá trăm tỷ đại quan Các đại lấy mặt màn ảnh bản biểu hiện làm chủ cột nghiệp vụ công ty cũng tiến hành tài viên Bất luận quốc nội hay lại là nước ngoài ba sao Lơ, gơm, sắp các loại Những thứ này trong nghề truyền thống lão bài các bá chủ cũng đang cảm thụ đến mãnh liệt nguy cơ sau khi Hoặc tài viên Hoặc mưu cầu khả năng truyền hình tham khảo Hoặc co rút nhanh vốn chuẩn bị qua mùa đông vân vân. Chính sở vì thịnh cực mà suy. Phủ cực thái lai. Hải ngạn tuyến công ty năm nay có thể nói kiếm bồn mãn bát mãn. Phát triển thuần thuần lợi lời tốt đến mức tận cùng. Lần này cuồng thu hơn 300 triệu mức tiêu thụ. Nếu như gần là như thế ngược lại cũng không có gì to tát. Nhưng đối với truyền thống cử đầu mà nói không thể bị tiếp nhận là không có chút nào tương lai có thể nói. Những thứ này truyền thống cử đầu cũng sẽ không ngồi chờ chết Bọn họ đã bắt đầu nhiều mặt xuất thủ định cứu vãn Chàng nguy cơ này quốc nội không ít truyền thống bình bản biểu hiện bản xí nghiệp đều có quốc tư ở bên trong Trong đó có tìm kiếm trong truyền thuyết nơ G H À Nơ H Tương quan khóc lớn thời gian không phát qua Cho nên không thể không tài viên Thất nghiệp tỷ số tăng vọt cũng là bởi vì bị hải Ngạn tuyến tước đoạt kích dù lợi nhuận. Bây giờ không có gì chờ không lâu đem tới diện tích lớn thất nghiệp tỷ số. Không hạn chế liền không kịp. Nói đơn giản. Chính là lấy bảo vệ tỷ lệ việc làm lý do. Hy vọng nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Tương quan có thể xuất thủ lấy chèn ếp hải Ngạn tuyến công ty. Phòng ngựa kỳ tiến một bước làm làm thật lớn. Về phần trong truyền thuyết nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Tương quan có nghe hay không tin những người đó lời bàn mà chọn lựa chèn ép các biện pháp. Diệp Hoa cũng không không biết. Cũng chỉ có người trong cuộc biết. Bất quá. Diệp Hoa cũng sớm đã nghĩ tới cấp độ này vấn đề. Bởi vì Tân Hưng lực lượng quật khởi xung kích có từ lâu hệ thống. Tất nhiên sẽ đối mặt thủ cựu phái phản kích. Đủ loại phản kích. Mà Diệp Hoa sớm đã làm tốt phương diện này chuẩn bị ứng đối. Hơn nữa tự tin đã xác nhận từ thân đủ để đứng ở thế bất bại. Không có hắn. Bởi vì quân công nghiệp vụ đủ để cho hải ngạn tuyến trải qua dễ chịu. Một phối này muốn tới động Tâm. Một cách trở ngại quốc phòng xây dựng. An ninh quốc gia danh tiếng đủ để làm cho tất cả mọi người không dám vượt qua nửa bước lôi trì. Huống chi diệp hoa cũng không phải một cách bị đả kích không hoàn thủ người. Biết rõ thỉnh cực mà suy đạo lý. Hải ngàn tuyến công ty ở trải qua tốt nhất thời khắc. Hắn đã sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Đã sớm ngồi chờ đối phương ra chiêu. Chờ xem bất quá khi xuống trọng yếu nhất là dubai thế vận hội hành trình còn lại đều là thứ yếu người khác có nơi gầm hừ à Nơ. hừ tương quan diệp hoa đồng dạng cũng là có nơi gầm hừ à Nơ. hừ tương quan đang ủng hộ quân đội ủng hộ không thể nghi ngờ tối thực lực mạnh mẽ bởi vì tin tức bảo mật ngoại giới cũng không biết ngoài ra chính là thế vận hội chính là nơi gơ hơi a nơi hơi tương quan ủng hộ thể hiện hiển nhiên hải ngạn tuyến công ty cường đại khoa học kỹ thuật sức cạnh tranh đã bị liệt vào đi ra ngoài xí nghiệp xanh lục bên trong thông tục nói chính là ra ngoài quốc hốt bạc lần này dubai thế vận hội tới gần tổ chức đang lúc bị nơi gơ hơi a nơi hơi Tương quan nửa đường liệt vào xanh lục đắt là như vậy. Thế giới hội trợ là hạng nhất nắm giữ thế giới sức ảnh hưởng quốc tế tính độc nhiều hoạt động. Triển lãm người hướng thế giới các nước biểu diễn từ thân văn hóa. Khoa học kỹ thuật cùng sản nghiệp bên trên tích cực ảnh hưởng đủ loại sinh hoạt phạm vi thành quả. 2016 năm tháng 5 U chính thức mời hoa hạ triển lãm Tháng 12 Quốc gia chính thức phê chuẩn mẫu xúc hồi tổ chức Hoa Hạ quán tham gia UIDU Dubai Thế vận hội. Xác nhận lấy cực lớn từ Tây quán phương thức triển lãm, chọn diện tích là 4636 thước vuông cơ, 124 cánh đồng. Chắc chắn chủ đề là sáng tạo cùng kỳ ngộ chính thức đối ngoại tuyên bố triển lãm. Ngày 16 tháng 10, khoảng cách UIDU Dubai Thế vận hội khai mạc chỉ còn lại 4 ngày thời gian. Ngày đó buổi sáng Một trận máy bay đặc biệt máy bay từ quốc nội phi để Dubai. Diệp Hoa cập kỳ đoàn đội thành viên đều tại trên chiếc phi cơ này. Đồng thời còn mang đến mang tính then chốt áp trục hàng triển lãm. Buổi sáng 11 giờ 20 phút. Hàng đứng lầu địa điểm lối ra Có một nhóm người đã chờ ở nơi này đã lâu. Đều là đồng loạt người Hoa mặt mũi. Nhóm người này chính giữa có 7-8 tên gọi nam tử đều là một tiếng Âu phục đen. Gương mặt nói năng thận trọng. Mang một cặp kính mát. Thấy thế nào đều là nhân viên an ninh. Quả thật nhân viên an ninh. Nhưng trên thực tế không giới hạn ở đây. Bọn họ thân phận chân chính là tới từ quốc an bộ. Những người này chính giữa có đến từ hoạt động gián điệp tình báo thu góp thứ bảy cục. Phụ trách kỹ năng trinh khoa học kỹ thuật dụng cụ quản lý thứ 13 cục. Phụ trách email kiểm tra cùng điện tín trinh khống thứ 14 cục. Phụ trách khoa học kỹ thuật tình báo thu góp ván thứ ba. Bọn họ nhìn qua chính là mặt đầy nghiêm túc. Là một người đều biết chính là nhân viên an ninh. Trên thực tế an ninh chức vụ chính là bọn hắn thân phận một trong. Đúng là tới bảo vệ diệt hoa thân người an toàn. Nhưng cùng lúc lại vừa là nhất trọng ngụy trang thân phận. Đơn giản mà nói này là một đám tổng hợp tư chất góp lại đặc công. Diệp Hoa hiện nay không chỉ là một cái công ty người trưởng đà, phú hào. Hắn thật sự miêu tả toàn bộ tin tức quân bị vũ trang, bất luận là chiến trường ngụy trang, hay lại là toàn bộ tin tức ẩm thân chờ công nghệ cao. Đều là thật sự quân đội cao độ coi trọng. Những người này trên thực tế là ban ngành liên quan điều động tài nguyên là xuất ngoại Diệp Hoa cung cấp âm thầm bảo vệ lực lượng. Có thể nói là lần này tới đến thế vận hội thương giới đại lão người trung gian hộ hệ số cao nhất một vị. Dù sao diệp hoa tầm quan trọng không cần nói cũng biết. xuất ngoại môn không thể so với ước nội. Hàng đứng lầu nơi này. Bên trong đám người đứng ở hàng trước một vị phát tế tuyến rất cao người đàn ông trung niên thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Chỉ chút lát sau. Thấy một nhóm người đi tới. Nhất thời phong tỏa trong đó người tuổi trẻ. Đương nhiên đó là Diệp Hoa. Ai nhé ta Diệp Đại Lão Bản, người tôn Đại Thần này cuối cùng là đến, không tới nữa sau quốc vàng đều phải lạnh. Người đàn ông trung niên mặt đầy oán giận nói. Thế vận hội khai mạc ở số 20. Lưu chuẩn bị cho hải ngạn tuyến thời gian chỉ có mấy ngày. Diệp Hoa bọn họ nếu là không tới nữa. Lưu cho bọn hắn dân sẽ bị thay thế. Dương chủ nhiệm. Xin lỗi cho ngươi chờ lâu Diệp Hoa Uyển chuyển cười nói Song Phương cũng là bắt tay Sau lưng mang đến hơn 20 người Cùng với triển lãm dụng cụ Kiều Vi bất ngờ cũng ở trong đó Diệp Lão Đệ Cuối cùng hai ngày thời gian Chẳng lẽ Dương Đồ Tiệp mang theo rất là lo âu thần sắc mà hỏi Hãy ngạn tuyến công ty dưới cờ toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật là lần này hoa hạ quán một đại mặt bài một trong. Toàn thế giới chỉ thử nhất ra không còn phân điểm công nghệ cao. Dương Đồ Tiệp chính là đặc biệt phụ trách chuyện này. Dương chủ nhiệm, lên đường trước chúng ta đã chuẩn bị xong. Diệp Hoa cười nói. Thấy đối phương lập tức mang theo không hiểu thần sắc. Bổ sung giải thích. Chỉ cần có điện. Có một khối sân. Còn lại muốn làm là được lấy giả đánh cháo. Dùng tối nhàm chán sân biểu diễn hoa lệ nhất cảnh tượng. Đây chính là toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật chấn nhiếp nhân tâm địa phương. Dương đồ tiệp trên kỹ thuật không phải là rất hiểu. Bất quá nghe được người trong cuộc cũng như vậy lời thề son sắt bảo đảm. Ngược lại cũng yên tâm không ít. Mới vừa gặp mặt phiếm vài câu, mọi người liền rời đi hàng đứng lầu, ra sân bay đã có đoàn xe đang đợi. Diệp Hoa mang đến kỹ thuật đoàn đội thành viên bị một cách khác ba người hướng dẫn đưa về Hoa hạ quán bố trí. Hoàn thành bố trí công việc ước chừng nửa ngày có thể hoàn thành. Còn hắn thì đi đã đặt trước tử niếm tốt. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 13 chương 118 sợ là muốn vén lên kinh đào hãi Lãng A dọc theo con đường này. Bên trong xe Diệp Hoa thưởng thức Dubai dạng dỡ. Đi tới nơi này cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là thổ hào thế giới. Không, hẳn là đế hào thế giới Dù sao nơi này là cách vương quốc uy cho thế nhân ấm tượng chính là một cách xa hoa thế giới Dù sao thổ hào trên địa đầu thuận tiện hướng dưới chân đào cách lỗ là có thể toát ra dầu mỏ Mặc dù mang theo khen thành phần Nhưng đây chính là Trung Đông quốc gia Dựa vào dầu mỏ trở thành quốc gia phát đạt Trong đó sau đi Trên giang hồ tặng người ngoại hiệu chó nhà giàu Bất quá Trung Đông quốc gia trong cũng không thiếu có thấy xa. Ui chính là một cách điển hình ví dụ. Trong đó Dubai là thành công kiểu mẫu. Trên thực tế tới hôm nay, Dubai kinh tế thu nhập tỷ trọng chính giữa. Dầu mỏ thu nhập chiếm gần 5% trái phải. Ui dầu mỏ đều tập trung ở Emisa Teot Abo Abi nước. Dubai thật ra thì không mỡ gì. Cho nên chỉ có thể dựa vào lắc lư trí phú. Mặc dù như cũ quá tiêu tiền như nước đời sống xa hoa Nhưng Ui cũng không có sống mơ mơ màng màng Nhất là trong đó Dubai Có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy tâm tình Biết dựa vào dầu mỏ không phải là một kế hoạch lâu dài Nhất là theo khoa học kỹ thuật phát triển Kỹ thuật tiến bộ Nước Mỹ nhằm thạch dầu khai thác kỹ thuật Hoa Hạ Nam Hải có thể đốt băng Cũng có thể đối với dựa vào dầu mỏ độ nhật trung đông quốc gia tạo thành mánh liệt sung kích Chính là bởi vì sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. dubai một mực ở mưu cầu chia ra đường. Dần dần coi trọng dịch vụ cùng khoa học kỹ thuật phát triển. Lần này thế vận hội chủ đề chính là Côn Nét Tìm Gơ. Mịn. Thẻ. Phu Tu Vè. Phiên dịch tới chính là câu thông tư tưởng. Sáng tạo tương lai hoặc là tâm hệ với nhau Tổng chế tương lai Nòng cốt chính là tương lai Mà cái gì có thể đại biểu tương lai kia không nghi ngờ chút nào Đương nhiên là sáng tạo khoa học kỹ thuật nhắc tới Dubai quán rượu châu Toàn thế giới đều biết Nổi danh nhất không ai bằng Bơ An A Giáp Trên quốc tế đối với quán rượu tiêu chuẩn đánh giá cao nhất cấp 5 sao Bơ An A Giáp đạt tới 7 tinh cấp Mà Dubai nắm giữ 6, 7, 8 thậm chí còn có cao hơn tinh cấp. Vào giờ phút này chính trước khi đến quán rượu diệt hoa chỉ có cảm khái câu ghi thương giới xanh ngôn không sợ cao giá. Chỉ sợ thiếu hoạt mất hàng hóa. Ở Dubai có thể nói là đầy đủ phát huy. Sa hoa trên lại nói sa hoa đất lộ ra không nhiều đại ý nghĩa. Cho nên bị liệt vào bát tinh cấp tù trưởng hoàng cung quán rượu áp chủ bài là thân phận. Kỳ dự tính ban đầu chính là chỉ là nghênh đón các quốc gia à ở. Dập hợp tác ủy viên hội. Lúc ấy kêu tù trưởng hội nghị tung. Sau đó tiến vào thương nghiệp hóa vận hành mới đổi thành bây giờ tên. Hoàn toàn không ẩn nút tâm cơ. Nói trực tiếp một chút là vì quốc vương xây lên. Diệp Hoa vẫn tương đối muốn đi kia nhà quán rượu. Ở lần đầu tiên biết được quán rượu này hay là đến từ tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ bảy. Điện ảnh nội dung cốt truyện bị đẩy lên cao chiều liền từ quán rượu này bắt đầu Tự nhiên, Diệp Hoa đi tới Ui cũng là muốn thân lâm lúc trước ở màn ảnh trông được trình diện cảnh Chẳng qua là rất đáng tiếc Bởi vì tù trưởng Hoàng cung quán rượu không có ở đây Dubai Mà là ở Ui thủ đô Abu Abi Dưới đây trên trăm cây số khoảng cách Mặc dù đáng tiếc nhưng Diệp Hoa cũng không tiếc núi Bởi vì sắp vào ở là đến tận bây giờ được xưng thập tinh cấp Dubai đáy biển quán rượu hoặc có lẽ là nước bàn quán rượu. Đi tới mục đích ước chừng là 4 chừng 10 phút đồng hồ hậu sự tình. Vài tên nhân viên an ninh sau khi xuống xe vẫn nhìn vòng quanh một mảnh trung quanh động tĩnh Một hồi nữa. Diệp Hoa. Dương đồ tiệc bọn họ mới từ mỗi người trong xe đi xuống. Có thể. Cách này rất hấp diệp hoa nhìn về trước mắt Hải vịnh khẳng cười nói. Cách đó không xa trên mặt nước đương nhiên đó là kế Ả dập tháp quán rượu. Cây có đào Cà ly pha tháp sau khi. dubai lại một nơi địa tiêu tính kiến trúc nước bàn quán rượu. Được xưng mười tinh cấp dubai đáy biển quán rượu có hai cái vòng tròn hình kiến trúc tạo thành. Vì vậy được đặt tên nước bàn quán rượu. Một cái vòng tròn ở vào trên mặt nước vô ích. Liên tiếp bốn cái vòng tròn nhỏ, cực sống ngoại tinh phi thuyền, khác một cái vòng tròn ở vào dưới nước 10 thước. Trên nước dưới nước do so ba cái chân liên tiếp, mà chân bên trong chính là thang máy cùng thang lầu Đại khái từ mặt ngoài đến xem, là cố gắng hết sức có trung đông thiết kế cảm giác, xác thực rất hấp, đồng thời lại có đại dương phong cách, đặc biệt giống như là Dubai loại này thuộc về xa mạc. Hạn hán vùng mà nói là một loại sa hoa thể nghiệm, như đối mặt trí cảnh. Dubai mặc dù dựa lưng vào Persian Gulf, nhưng là một cái thiếu nước sa mạc quốc gia. Cái này cùng ở vào chí tuyến bắc xuyên qua vị trí địa lý, cùng á nhiệt đới áp cao mang theo đóng. Diệp lão đệ, nhớ 8 giờ tối nay có một cái cao cấp tiệc rượu, trình diện đều là thế giới các giới nhân vật nổi tiếng đại gia. Dubai thái tử Hamdan chủ trì một cách tiệc rượu, một cách cót hy vọng nhất người thừa kế ngôi vua. Dương Độ tiệc đi tới Diệp Hoa bên người, từ trên người lấy ra một phong hàm kiện đưa cho hắn, lại nói: "Đây là ngươi thư mời, đi tới Dubai khoa học kỹ thuật giới Tô cơ bản đều bị Hamdan vương tử mời." Không thành vấn đề, Diệp Hoa nhận lấy hàm kiện gật đầu một cái. Trong truyền thuyết xã hội thượng lưu sao? Sớm biết đem hòa thuốc cũng mang đến liền có thể Cái phòng này hắn tối biết Bất quá Diệp Hoa ngược lại cũng không hoảng Dầu gì vào ở Dô Sơ Ga Đân sau khi Cũng từ hòa thuốc nơi đó dài quá tư thế Ai, Dương chủ nhiệm, ngươi không cùng lúc sao Diệp Hoa thấy hắn đi trở về Hiếu kỳ nói Tối nay tiệc rượu ta sẽ đến Nhưng ở không ở nơi này mà Một đêm liền muốn ta mấy tháng tiền lương được không Dương Đồ Tiệp cười ha hà nói, ở một đêm nhưng là phải thanh toán 5.000 đô la. Mặc dù giá cả không thể cùng Bơ An A Giáp so sánh, nhưng bức cách tuyệt đối miêu sát Bơ An A Giáp, không việc gì có thể tính trên đầu ta tốt. Diệp Hoa cười nói, cảm ơn Diệp Lão bản ngươi ý tốt, đây là phạm kỷ luật, vô phúc tiêu thủ vô phúc tiêu thủ A đi một chút. Dương Đồ Tiệp từ chối. Khách sáo mấy câu liền lái xe đi. Diệp Hoa cũng không có quấn quýt, Lăn lộn thể chế ngược lại cũng quả thật. Liền không có quấn quýt cái gì. Ở một vị nhân viên an ninh cùng đi. Diệp Hoa cùng Kiều Vi hai người liền hướng đến đáy biển quán rượu đi. Hai vị kia nhân viên an ninh là quốc an bộ đặc biệt nhân viên tiếp liệu. Phụ trách Diệp Hoa ở Dubai chuyến đi an toàn một nhân viên trong. Cũng là phụ trách cùng quán rượu phương diện câu thông nhân viên. Không lâu sau, Diệp Hoa cùng đi theo tới Kiều Vi đi tới đặt trước hiếu khách phòng. dubai bai đế hào môn ngược lại cũng rất có trí tưởng tượng. Trên đất hết sức xa Hoa chơi chán. Lại rời đến dưới nước tới chơi. Xem ra có tiền không chỉ có thể tự do phóng khoáng còn có trợ giúp phát tán suy nghĩ, xây dựng kỳ tư diệu tưởng A. Lúc này. Trong khách phòng Diệp Hoa đứng ở bên cạnh trong suốt cô lập cửa sổ khoảng cách gần thưởng thức dưới mắt đáy biển phong cảnh. Bên kia chính là đại dương cùng đủ loại các loại sinh vật biển. Như vậy thiết kế. Bên ngoài là đại dương. Bên trong là quán rượu. Có loại Tây Du Ký Đông Hải Long Cung vừa coi cảm giác. Coi như Dubai thổ hào quán rượu. Như thế nào bảo đảm an toàn thổ hào quan tâm nhất. Trên nước vòng tròn kiến trúc khoảng cách mặt nước có độ cao nhất định. Có thể trải qua biển gầm cùng hồng thủy còn Diệp Hoa bây giờ vị trí dưới nước vòng tròn kiến trúc. Một khi phát sinh nguy hiểm, sẽ lập tức tự động nổi lên mặt nước. Một hồi nữa, kia từ đầu đến cuối nói năng thận trọng đặc biệt nhân viên tiếp liệu đưa tới một máy vi tính. Lúc này Diệp Hoa yêu cầu đem đồ vật mang vào liền rời đi phòng khách. Nơi này chỉ còn lại hắn và Kiều Vi hai người Không thể không nói nơi này thế giới hai người hoàn toàn không sẽ bị quấy rầy. Có lẽ nơi này chính là trên thế giới sang trọng nhất lãng mạn ước hẹn nơi Diệp Hoa mở ra phòng trống Tiếp tục vào địa phương lạc Rất nhanh thì lấy được quán rượu là quyền hạn tối cao hơn nữa hắn xâm phạm không người biết Sau đó bắt đầu kiểm tra tự thân thật sự ở tòa này phòng khách Cho dù là ở trên thế giới cao nhất quán rượu, Diệp Hoa cũng sẽ không tin đảm nhiệm có thể có tuyệt đối an toàn. Theo hải ngạn tuyến công ty không ngừng phát triển. Động càng ngày càng nhiều người bánh ngọt. Khác không nói trước. Chỉ đối với Mai Vô Shop nghiệp vụ sung kích liền động vô số hải ngoại tài đoàn vừa đắc lợi ích. Này căn phòng khách là đặt trước. Nói cách khác có thể bị người trước thời hạn biết cũng ở chỗ này an trí một ít máy thu hình. Máy nghe lén loại. Bất quá ở cuối cùng kiểm tra sau khi hoàn thành. Cũng không có phát hiện những thứ này. Diệp Hoa ngược lại cũng cho Dubai điểm cách đáng khen. Cũng có thể hiểu. Đáy biển quán rượu tiếp đãi khách hàng đều là người thượng lưu sĩ. Nếu là truyền ra loại này lời đồn xấu. Làm ăn cũng sẽ không cần làm. Bất quá Diệp Hoa cũng không có kết thúc. Mà là tiến một bước lặng lẽ xâm phạm Dubai lạc tỉnh tiến vào thế vận hội. Xác thực mà nói hắn giờ phút này đang ở kiểm tra hoa hạ quán một khối này hải ngạn tuyến công ty khu triển lãm. Ở giả tưởng lạc thế giới. Đối với diệt hoa mà nói giống như một thông suốt không trở ngại thế giới. Có thể đi tùy ý một xó xỉnh. Trên lý thuyết bất kỳ ở lạc bên trên lưu lại dấu chân cũng không thể lau đi xuống. Không có tuyệt đối chỉ có tương đối, chỉ cần đã tới hết thảy đều có thể truy nguyên, không nghi ngờ chút nào. đối với mở Âu Tu Diệp Hoa mà nói ở là kỹ thuật một khối này, có thể đối với hắn tiến hành truy nguyên hacker hoặc là có thể có năng lực phát hiện hắn hacker. Lam Tinh trên mặt đất còn không có sinh ra này nhất hào người. bất quá, ngay tại hắn tiến hành lặng lẽ tới bắn súng không muốn âm thầm xâm phạm lúc. Có người cũng vào lúc này đối với hắn tiến hành xâm phạm Hơn nữa trắng trợn diệp hoa cuối đầu liếc mắt Kiều Vi Theo thời gian trôi qua Không hình lòng được thật sâu hít thở một cái khí Nắm nhìn kiểm tra trạng thái màn ảnh máy vi tính không nhúc nhích nói Nơi này chính là Đông Hải Long Cung Ngươi nhất định phải đem Đình Hải Thần Trâm làm của riêng Bị ngươi nuốt mất nước này xuống Long Cung có thể liền nguy hiểm ở lúc này Diệp hoa ánh mắt rời mở laptop màn ảnh. Ngước nhìn xinh đẹp tuyệt vời trên trần nhà du động đại dương kỳ chân động vật. Lớn như vậy đỉnh hải thần châm đột nhiên liền toàn bộ cũng bị nuốt hết không thấy tăm hơi. Mơ hồ dự cảm đến một cổ đến từ sâu bên trong cường đại nước chảy xiết chính xúc thế đãi thả. Có thể đoán được, theo tới là ước sẽ là một cổ hồng hoang mãnh lưu từ cây này sâu bên trong tùy ý phúng ra ngoài. Sợ là muốn vén lên kinh đào hãi lãng a toàn năng khoa ký cử đầu 13 chương 119 có khả năng hay không là hắn có thể Dubai bên trong thị khu trong một gian phòng Dương Hồ Tiệp vừa mới trở lại chính mình chủ sở tạm thời trong chốc lát Trung điện thoại vang lên Cầm điện thoại si đồng lên mắt nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện Kết nối sau đó thả bên tai liền nói Diệp tiên sinh ngươi có thật sao chuyện Dương Hồ Tiệp nói được nửa câu không nhịn được tay run một cách theo bản năng đem điện thoại di động từ bên tai rời đi. Mắt nhìn trên màn ảnh điện thoại di động tên. Nhất thời ở thật cao phát tế tuyến thượng bóp đem đổ mồ hôi. Điện thoại vừa tiếp thông liền truyền tới một trận rồn dập trầm thấp thở gấp tiếng hô. Coi như quá lai nhân dương đại chủ nhiệm nghe được mới vừa từ trong điện thoại truyền ra kia khó nghe thanh âm. Cũng là muôn vàn cảm khái Người tuổi trẻ chính là được Nhất là ở Dubai loại này phú nhân thiên đường nơi Sinh hoạt phong phú nhiều màu sắc đa kiểu Dương Hồ Tiệp cảm khái một chút Sau đó trong nháy mắt siêu cấp khó chịu Thầm nghĩ ngươi một cách họ Diệp đây là ý gì đang lúc này Trong điện thoại truyền tới Diệp hoa khí tức ổn định thanh âm Hơn nữa còn là nghiêm túc nói Dương chủ nhiệm Ta tìm tới chúng ta tràng quán có 17 cái máy nghe lén cùng 23 cái tiểu vi vô tuyến máy thu hình. Xác thực mà nói là đang ở công ty của ta chỗ sân nhà khu. Xin ngài mau sớm phái người xử lý. Cái gì thật có chuyện này ngươi là làm sao biết Dương Hồ Tiệp lăng chốc lát. Nhất thời khiếp sợ lại mang tiếng chất vấn hỏi. Diệp Hoa xuống máy bay coi như chạy thẳng tới quán rượu đi nhỉ. Tràng quán bên kia căn bản là không có đi. Đơn giản Ta đem Dubai lạc cho xâm phạm Đối phương áp dụng một chiều truyền tin Bất quá vẫn là bị ta kiểm tra đến Ta ơ vi rút thuận đường lây bọn họ bên trong Từ đó chắc chắn toàn bộ vô tuyến máy nghe lén cùng máy thu hình điện thoại bên kia Diệp Hoa truyền tới thanh âm Chuyện này quan hệ vô cùng trọng đại Ta phải mau sớm liên lạc Dương Hồ Tiệp nói như vậy Đột nhiên hắn kinh hãi Dừng lại phía sau liền muốn bật thốt lên thứ bảy cuộc đặc biệt nhân viên tiếp liệu. Liền vội vàng vừa vội vừa bất đắc dĩ sửa lời nói. Diệp tiên sinh. Điện thoại ta cũng không có cao cấp an toàn mã hóa. Trọng đại như vậy sự tình ngươi nên gặp mặt theo ta nói. Này có thể có cực lớn tiết lộ nguy hiểm. Bình tĩnh chớ nóng dương chủ nhiệm. Điểm này thông thường sai lầm dĩ nhiên sẽ không phạm Ta đã thành lập truyền tin cô lập. Điện thoại một đầu khác rất nhanh thì chuyển đối lại Cái này làm cho đột nhiên khẩn trương Dương Hồ Tiệp trong lòng nhất thời cảm thấy đại định Nhưng hắn đối với Diệp Hoa cảm thấy phi thường khiếp sợ Lại mới tới người ta trên địa bàn liền đem người khác lạc cho xâm phạm Mặc dù không biết hắn là làm sao làm được Nhưng hắn lựa chọn tin tưởng có thể làm được Bởi vì đang cùng chi nói chuyện điện thoại người là một nhà Công ty công nghệ cao trưởng môn nhân Dương Hồ Tiệp coi như là minh bạch tại sao lần này thế vận hội đi tới Dubai quốc nội đại giả môn nhiều như vậy. Duy chỉ có đối với Diệp Hoa cho cao như vậy cách thức an toàn bảo vệ đãi ngộ. Không phải là không có đạo lý à. Diệp tiên sinh. Ta lập tức liên lạc thứ 7 cục. Thứ 14 cục. Ván thứ 3 cùng thứ 13 cục toàn bộ đặc biệt nhân viên tiếp liệu. Đừng làm loạn cắt máy. Tùy thời giữ thông suốt. Cũng làm ơn tất một mình ra quán rượu xác nhận truyền tin sau khi an toàn Dương Hồ Tiệp lập tức đáp lại Chuyện này quan hệ trọng đại Sau một giờ quốc nội an toàn bộ một cách trong căn cứ Trung Đông địa khu truyền về tình báo tài liệu Ngồi ở một máy vi tính trước nhân viên kỹ thuật nhìn chằm chằm màn ảnh lúc này đang ở tiếp thu truyền số liệu Rất nhanh Một phần tài liệu bị đánh ấm thành văn cái Đưa đến một vị trong tay nam tử. Mở ra xem. Một hồi nữa liền khép lại cũng ra cách này tràn đầy thiết bị điện tử căn phòng. Đi tới một cách khác phòng làm việc căn phòng. Hắn đem tài liệu đưa cho trước mắt một vị chừng 50 tuổi nam tử. Đạo. Lưu Phó Bộ. Này là mới vừa từ trong đông thu hoạt trọng đại tình báo tài liệu. Đã xác nhận địa phương lớn nhất một nơi thầm sân thượng. Lần này ta thế vận hội chàng quán bên trong 17 cái máy nghe lén cùng 23 cái bỏ túi máy thu hình đều đã bị móc ra. Diệp Hoa hắn phát hiện cũng báo cáo lưu phó bộ mở ra văn bản nhìn một cái Nhất thời cảm thấy kinh ngạc Lại nói Cha được là ai làm tay chân nhìn trước mắt đây là một vụ án không đầu mối Những thứ này tài liệu chân quý đều là chính ngay tại chỗ hải ngạn tuyến công ty người sáng lập Diệp Hoa thông qua xâm phạm địa phương lạc. Kiểm tra sửa sang lại sau đưa tới. Căn cứ hắn miêu tả. Tìm hiểu nguồn gốc thức truy nguyên. Cuối cùng ngoài ý muốn tiến vào địa phương khu một cách thầm. Nhưng là tới đây trên căn bản không tra được. Đối phương cực kỳ cẩn thận. Bất quá cơ bản có thể xác nhận bởi vì một loại thế lực tổ chức sợ rằng không có lớn như vậy năng lượng cùng phản ứng thời gian hải ngạn tuyến công ty triển lãm đang tiến hành thế phận hội là thuộc về tạm thời đối với thầm từng có người an hiểu có lẽ cũng hẳn nghe qua tương tự diễn tả ở lạc thế giới cũng có một bộ băng sơn lý luận gần mọi người bình thường có thể tiếp xúc được lạc hoạt có lẽ là liên kết với nhau chẳng qua là chiếm toàn bộ lạc bên trong 4% phần trăm năm phần trăm trái phải Cũng có thể xưng là đồng hồ. Vượt qua toàn bộ số liệu đo 95% cũng núp ở băng sơn bên dưới. Ở nơi này băng sơn bên dưới. Tồn tại rất nhiều thấy không chỉ đồ vật. Bao gồm bạo lực. Phạm tội. Súng ống ngụy tiền. Giấy thông hành vân vân mặc dù truyền thông đối với thầm miêu tả vô cùng khen. Nhưng thầm xác thực tồn tại. Cũng đúng như kỳ xanh Ở nơi này không thấy được ánh sáng hắc ám lạc bên trong Giao dịch phi pháp vật phẩm lúc cũng đều là quang minh chính đại Trên thực tế Ở nơi này tuyệt đối tự do lạc thế giới Không có tối tâm nhất Chỉ có càng tối tâm tỷ như bị xử 32 năm một cách vi nhân sư biểu khen giết tiến sĩ Ở trong tối thì có 70 cái bất đồng thân phận Cũng khó trách truy nguyên tới đây liền kết thúc Quá khó khăn Không tốn phí đại khí lực. Không đầu nhập kích dù tài nguyên. Thật không thể nào tìm tới thủ phạm thật phía sau màn. Thậm chí thủ phạm thật phía sau màn đều có thể là một cách khác người phía sau màn đang chỉ huy. Bày ra chính yêu yêu sự kiện đăng ca cả đời cũng không tiếp xúc bất kỳ thiết bị điện tử. Phát hành chỉ thị đều là khẩu lệnh truyền. Có đặc biệt chân chạy nhân viên. Loại tình huống này coi như diệp hoa là kỹ thuật lại châu. Cũng không triệt Mấy năm nay Thầm đã bị Âu Mỹ nhiều nước triệt đi nhiều cái Nhưng như cũ không cách nào giải quyết triệt để cái vấn đề này Nếu như đem đương kim thế giới lạc một tầng một tầng vẹt ra Như vậy chắc có ba tầng Tầng thứ nhất gần bề mặt lạc Tầng này lạc chính là mọi người bình thường quen thuộc cùng sử dụng lạc Bất kỳ lục xoát động cơ cũng có thể vô lấy cũng dễ dàng phỏng vấn Cũng gọi là đồng hồ Này tựa như cùng trên mặt nước một góc băng sơn để nhị tầng gần thâm Bề mặt xa toàn bộ lạc cũng được gọi là thâm Lục xoát động cơ không cách nào đáp lời tiến hành vô lấy Thâm cũng chưa hoàn toàn ẩm nặng Chẳng qua là phổ thông lục xoát động cơ không cách nào phát hiện nó tung tích Bất quá sử dụng một ít công cụ sau phỏng vẫn nó cũng không phải khó khăn như vậy sự tình Để tam tầng gần thầm Đây thật ra là thâm một bộ phận Nhưng bị người là ẩm nút Thầm không chỉ một Rất nhiều đều là giả hoạt là ngụy trang Xem ra giống như là thầm nhưng kỳ thật không phải là Tiến vào chân chính trên ý nghĩa thầm Nhất định phải nắm giữ cao siêu hacker kỹ thuật Nếu không rất khó đánh vào cái này lạc bên trong Nó cũng là lạc bên trong tối tiếng xấu lan xa bộ phận Rất nhiều người môn không dám tưởng tượng phi pháp chuyện cũng có thể ở chỗ này diễn ra Nơi này cơ hồ có thể nói là tuyệt đối tự do, càng làm cho người ta giật mình là ám vượt danh số đo thậm chí là đồng hồ 400 500 lần. 3 phút hắt mất Dubai lạc. 2 phút sau kiểm tra toàn bộ máy nghe lén. Máy thu hình. Hai phần nửa trung xác nhận thẩm vị trí nghi ít xa em. Từ đầu đến cuối hắn tổng cộng chưa dùng tới 8 phút thời gian lưu phó bộ thấy văn kiện nội dung trong diễn tả. Khó mà che giấu gương mặt vẻ khiếp sợ Nhưng lại rất nhanh lâm vào một trận trưởng nghĩ Lưu phó bộ ở trong phòng làm việc đi qua đi lại mà đi Qua một đoạn thời gian Nhất thời nhìn về phía trong phòng tên này 30 tuổi ra mặt nam tử đạo, Bằng phi Liên quan tới thu thập được diệp hoa hồ sơ Có hay không càng nội dung cắn kẽ một mực ở gom Hắn tài liệu một mực ở phong phú Đủ bằng phi nói như vậy. Lưu phó bộ trưởng lập tức trở về hắn trước máy vi tính phòng vẫn bên trong. Điều tra Diệp Hoa cắn kẽ hồ sơ tài liệu. Lần nữa cẩn thận ngắm nhìn Diệp Hoa lý lịch. Suy nghĩ chốc lát. lẩm bẩm nói. Có khả năng hay không những tài liệu này đều là hắn tận lực thêm đi lên Diệp Hoa cường Đại Lạc xâm phạm kỹ thuật quả thực hiếp sợ hắn. Nghi ít ra em nhưng là công nhận thế giới là cường quốc một trong. Ở trước mặt hắn hãy cùng hình đồng hư thiết như thế Thật là với đi dạo một lần hậu hoa viên tựa như Toàn năng khoa ký cử đầu 13 chương 120 tuổi trẻ được A thông qua chuyện này Lưu phó bộ cơ bản có thể chắc chắn diệt hoa tuyệt đối là đương thời mạnh nhất là đỉnh cấp hacker một trong Quốc nội thậm chí còn thế giới phạm vi có thể cùng hắn xoay cổ tay có lẽ thật không có mấy cái Thật may hắn là đang làm đang lúc sự nghiệp Bất quá lưu phó bộ cũng nhất thời cảm thấy một trận tiếc núi. Mạnh mẽ như vậy là kỹ thuật thiên tài xem ra là không thể lẫm vào dưới quyền. Bất quá hắn bây giờ coi như lớn như vậy một nhà công ty công nghệ cao lão tổng. Xin hắn ở lạc an toàn bên trên bang điểm bận rộn nên vấn đề không lớn. Nhưng muốn xin hắn tới làm thuê dài hạn hơn phân nửa là mời không nổi. Người ta cũng không nguyện ý tới. Lưu phó. ngài ý là. Diệp Hoa lý lịch là hắn tận lực chối đổi đủ bằng phi không lớn chắc chắn nói. Nếu như là. Kia trước đầu nhập nhiều tài nguyên như vậy đi điều tra hắn há chẳng phải là tất cả đều mù quáng làm việc lúc này. Ở trên màn ảnh máy vi tính. Bày ra là Diệp Hoa cảnh kẽ bình sinh lý lịch. Bên trên một khu nhà đại học phổ thông. Nhưng cũng là một cách là kỹ thuật cao thủ. Thiếu niên chính là một cái thiên tài hacker chẳng những là cách là cao thủ, càng là một cách từ học thiên tài. lợi nhuận sùng cường đại là kỹ thuật hất mất bao gồm đại học xa lơ ở bên trong nhiều nhà nước mỹ trường cao đẳng tiến hành học tập. giống như hacker đám người này cũng hoặc nhiều hoặc ít có điểm quái gì. hắn cũng thường thường tố Galat suy nhà hacker đại hội. bình sinh lý lịch bên trong còn có một đoạn khiến Lưu phó bộ cảm thấy sợ khóc sợ cười đen tối lịch sử đi dạo nơi nhiều miếng nhỏ đứng. Ổn bên trong mang ra a mà Diệp Hoa bây giờ chân đứng hai thuyền về điểm kia chuyện hư hỏng mà. Đã sớm bị những tin tình báo này các đại lão chớ được cái rõ ràng. Căn cứ bình sinh lý lịch lớn lên sự tựa hồ cũng rất hợp tình hợp lý. Một người phong lưu không kềm chế được thiên tài trẻ tuổi phú hào hình tượng. liền từ hắn hai giờ trước hiện ra là kỹ thuật. Muốn giả tạo như vậy một thân phận tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Ta tin hắn có thể giúp được. Thậm chí ta cũng hoài nghi hắn khẳng định hắc quốc gia chúc ta an toàn. Bao gồm những quốc gia khác. Lưu phó bộ rất là kiên định nói. Hacker cũng là một đám thích khiêu chiến huyền uy người. Bình thường một nhà an toàn là công ty nói hắn thiết kế sản phẩm tuyệt đối an toàn. Càng nói như vậy. Lại càng chiêu dẫn hacker đi khiêu chiến. Mà trong đó đứng đầu hacker không thiếu muốn chết đi động một nước an ninh quốc gia lạc. Thứ người như vậy trong ngoài nước đều có. Lưu phó bộ bây giờ dưới tay thì có vài tên đại tướng cũng là bởi vì đã từng muốn chết bị bắt. Bây giờ làm nên đơn vị hiệu lực. Nếu không phải đi ngồi sổm hào tử. Là không ngồi sổm hào tử cho nên lựa chọn làm thuê dài hạn lạc. Cho nên bị vứt đi ra. Cũng từ đây kết thúc hacker hiếp sống. Ta cho là khả năng này tiểu Diệp Hoa làm như vậy Động cơ vậy là cái gì tận lực Đem mình đóng gói thành một cách đam mê Từ lạc bên trên trộm học nghệ toàn năng Hình thiên tài hữu vô chân tài Thực học cũng không trọng yếu Có Kia không cần đóng gói Vô khả năng này chính là dở hơi đi Những người này ham mê phần lớn Cũng thật quái Đủ bằng phi nói như vậy Loại chuyện này thật có điểm không nói được Có đạo lý Lưu phó bộ không khỏi gật đầu một cái. Bất kỳ hành vi đều phải có con mắt. Mà không có con mắt động cơ bình thường chính là sở hơi. Hắn cứ làm như vậy. Ngươi cũng không triệt. Hơn nữa. Coi như hoài nghi tựa hồ cũng không biết. Đang điều tra phong phú diệp hoa tài liệu thời điểm. Cũng là từ bên người thân nhân đều vào tay qua. Vô giải cùng nhất đầu phương chính là ở chỗ nơi này. Diệp Hoa đến mấy năm cũng chưa có về nhà. Người nhà một lần cũng không biết hắn đang làm gì. Thậm chí cho là bị lửa vào truyền tiêu. Từ bên người thân nhân tìm ra duy nhất tin tức hữu dụng chính là Diệp Hoa thiếu niên lớn lên việc trải qua. Hết thầy bình thường. Mà từ toàn cuộc theo bắt tay đạt được chính là trên màn ảnh những tài liệu này. Liên quan tới Diệp Hoa gần đây tài liệu truy nguyên cũng liền tra ra hắn đang vì nhiều nhà trong ngoài nước khoa kỹ công ty. Ví dụ như MyZoSop những thứ này cử đầu sĩ nghiệp bắt trùng nhẹ nhàng thoải mái kiếm kiếm thu nhập thêm. Thuận đường dùng khoản tiền này mở một nhà khoa kỹ công ty. Tới hôm nay trở thành một nhà nổi tiếng toàn cầu công nghệ cao xí nghiệp. Bất quá. Lưu phó bộ cũng thở phào Cũng còn khá đây là một chính phái nhân vật. Duy nhất khuyết điểm chính là cuộc sống riêng không lớn kiểm điểm. Bất quá những thứ này ở lưu phó bộ trong mắt đều là không có gì to tát chuyện nhỏ. Liên quan tới diệp hoa tài liệu. Không cần tiếp tục đối với kỳ tiến hành tìm căn nguyên tớ nguyên cha. Bắt tay định ngăn hồ sơ đi. Cha phỏng chừng cũng cha không ra đầu mối gì đến. Khác đến lúc đó bị hắn chiếu ngược một quân. Thậm chí sức lấy hắn không ra cùng cực độ không tín nhiệm. Đây đối với nước Tổng hóa mà nói là không thể lường được tổn thất to lớn. Lưu phó bộ quả quyết đặt lễ đính hôn đoạn Người như vậy mới để ở nơi đâu đều là cấp bậc quốc bảo Ở cha được tránh cho phát sinh không vui ngăn cách Ngược lại không đẹp Minh bạch ta lập tức ra tay định ngăn hồ sơ Đủ bằng phi chính tiếng nói Vừa mới chuẩn bị lúc rời đi Lưu phó bộ kêu ngừng hắn Mỉm cười nói Đúng Liên lạc một chút hắn Xin hắn giúp một chuyện nhìn xem có thể hay không đem Chung Đông thầm tìm cho ra. Đây là một phần phi thường cổ có giá trị tài nguyên tình báo. Nhờ cậy hắn đưa Phật đưa đến Tây. Như vậy có thể tiết kiệm một số lớn kinh phí chi tiêu. Đây chính là nhân tài giá trị. Ở là kỹ thuật một phối này. Xác thực muốn xem thiên phú. Dù là một cái cơ cấu điều động. Hao phí số lớn nhân lực vật lực tài lực có thể cái gì đều không mò được. Nhưng nếu như có một cái thiên tài chân chính Người ở trong nhà ngồi Đối mặt máy tính bình Dễ dàng riêng biệt chung Sự tình toàn bộ giải quyết Ước chừng sau 20 phút Dubai đáy biển quán rượu Trong đó một căn phòng khách trong Lượn lờ ngắn ngủi kiều mi tiếng thở rốc Diệp hoa nằm ngửa lấy bất đồng ứng vạn động Lúc này bên gối laptop truyền tới thanh âm nhắc nhở Quai Túc túi diệp hoa nhất thời cầm lên gối đệm ở sau lưng. Chốc Lát liền lại nói: "Ốp cô mẹ, ăn, ta tây diệp hoa ung dung ổn định." Nghe được bên cạnh máy tính phát ra thanh âm nhắc nhở chợt đưa tay đem lấy tới trước mặt. Mắt nhìn không tự chủ được lộ ra một nụ cười châm biếm, lẩm bẩm nói: "Rút cuộc cho ta định ngăn hồ sơ, thật là không dễ dàng a." Đem máy tính vấy một bên, Diệp Hoa hai tay ôm gáy nhắm hai mắt. Qua trong chốc lát chuông điện thoại di động vang lên. Nhất thời chọc cho Diệp Hoa tâm lý một trận mắng liệt. Phiên vân che cách mưa cũng lúc liền lúc đứt. Phiền chết ngươi không nghe điện thoại ta đi giúp ngươi lấy tới đi mặt mũi tràn đầy mang đỏ thắm kiều vi nói. Thân thể giao dung đến không ít mồ hôi nóng. Điện thoại ở trên bàn. Ngay tại nàng chuẩn bị đi trước thời điểm. Diệp Hoa chợt mở mắt vội nói. Thời khắc mấu chốt khác đoạn Dương Kiều Vi đã đi xuống. Cái này làm cho Diệp Hoa trong nháy mắt không nói gì. Thật là khó chịu một nhóm. Này vừa đức ngăn hồ sơ với hắn mà nói giống như là làm lại. Cầm điện thoại tới Kiều Vi đem điện thoại di động đưa cho Diệp Hoa, sau đó chỉ có thể làm lại lần nữa. Diệp Hoa mắt nhìn màn hình điện thoại di động. Nhất thời nhìn về tiếp tục xử lý chính sự Kiều Vi Ngón trỏ ở mép sửng lên làm một cái chớ lên tiếng ngôn ngữ của người câm điếc Thấy nàng mím môi thật chặt Diệp Hoa này mới yên tâm tiếp thông điện thoại Dương chủ nhiệm Lá máy truyền tin một đầu khác xương Hồ Tiệp nghe được trong điện thoại truyền tới nhỏ bé chiếc chiếc âm thanh Trong lòng đại cây mồ hôi Không nhịn được liếc mắt đồng hồ đeo tay nhìn một cái Đều vượt qua hai cái giờ Có chút thịnh vượng qua đi. Thần là thiết làm sao bất quá đây chỉ là dương hồ tiệp ngắn ngủi đang lúc trong lòng hoạt động. Rất nhanh thì ổn định như lúc ban đầu nói. Diệp lão đệ. Là như vậy. Thứ bảy cục thượng cấp người phụ trách đủ bằng phi đủ cục muốn muốn cùng ngươi hỏi ý kiến liên quan sự tình. Ngươi đừng đoạn tuyến. Đợi một hồi truyền tin sẽ trực tiếp truyền tiếp cho ngươi. Nói tới chỗ này thời điểm. Dương Hồ Tiệp không nhịn được nói mang theo trong lời nói có hàm ý đất tỉnh một câu Hôm nay vừa tới Dubai Nhỉ ngơi cho tốt cũng đừng quên tối nay tiệc rượu. Đoạn tuyến sau khi Dương Hồ Tiệp cũng là một trận thở dài thở ngắn lắc đầu Lại rất là hâm mộ cảm khái nói Tuổi trẻ chính là được a, Còn trẻ không cuồng, Lão tới buồng tung Ngược lại có bó lớn thời gian Toàn năng khoa ký từ đầu 13 chương 121 ai bảo hắn lương là một nhân tài à bên kia. Tề bằng may song thành truyền tin truyền tiếp. Nhưng rất nhanh. Trong gian phòng này 1112 số hiểu tình báo chuyên viên môn cũng sắc mặt có chút đờ đẫn Nơi này còn có mấy cách nữ nhân viên tình báo đây. Tề bằng phi hồ dọa giật mình. Cúng huyết liền vội vàng đem bên ngoài thanh âm cho đóng. Hạng nhất xử sự, sự không sợ hãi giờ khắc này cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhất thời mặt đầy máu hiểm một vạn cây hắc tuyến. Đứng ở một bên lưu phó bộ cũng là ngạc nhiên chốc lát. Nhất thời giờ khóc giờ cười lắc đầu liên tục. Tâm thàn. Quả nhiên là một phong lưu không kềm chế được lãng đáng tử. Hắn hồ sơ. Tin chắc không có lầm. Thật ra thì cũng rất an tĩnh Cũng không có cái gì tiếng người thanh âm. Nhưng cũng là bởi vì đáy biển phòng khách sạn quá an tĩnh, Cho nên thở gấp cái gì không nên quá rõ ràng. Vo khan một cái. Diệp tiên sinh. Ta là Vương Bằng Phi tổ chức một phen ngôn ngữ. Mang theo vô cùng chính thức biến hóa ngữ điệu. Tiếng nói hơn nửa. Máy truyền tin bên kia truyền đối lại. Đủ cuộc ta biết. Dương chủ nhiệm đã đánh với ta chăm sóc. Có chuyện gì nói thẳng đi ta bây giờ rất bận rộn nói thật. Tề bằng liếc mắt đưa tình ra khóe miệng cũng vừa kéo. Một hồi nữa, điều chỉnh xong trạng thái lộ ra quan phương thức tiếng cười. Nói, Diệp tiên sinh, ngươi cung cấp tình báo tài liệu thật sự là quá chân quý. Ta đại biểu thứ bảy đặt vụ cục từ trong thâm tâm ngỏ ý cảm ơn. Cũng còn khá ta xong rồi không phải là tình báo con buôn nghiệp vụ, nếu không thì muốn thu phí. truyền tin một đầu khác truyền tới Diệp Hoa Khản cười đáp lại. Tề bằng phi rất nhanh thì tìm về trạng thái Lập tức trở nên ung dung ổn định Chơi hắn môn nghề này Đủ loại quái nhân cũng gặp qua Cùng dĩ vãng đụng phải các loại kỳ lạ diệp hoa coi là là bình thường người Đúng như vậy cho nên ta nghĩ rằng xin ngươi bang cái chuyện nhỏ Tề bằng phi cười nói Khác kéo Đặc công tìm hố chợ có thể là chuyện nhỏ bên kia Đáy biển trong tiểu điểm diệp hoa tử tốn nói Được rồi ta đoán một chút Ngươi muốn cho ta hắc mất ai này xác thực xin lỗi Khác đoạn tuyến Đợi lát nữa trở về ngươi bên kia Quăng ra một câu nói như vậy Diệp Hoa không mang theo đối phương đáp lời liền Dùng ngón tay bấm lên trên điện thoại di động đưa lời nói lỗ Một tay kia đỡ hiểu vi eo Cố định nàng Đà Linh vụ gì, Úm bên kia Tề bằng phi liền rất bất đắc dĩ Thấy truyền tin liên tiếp nhưng không hề có một chút âm thanh truyền tới. Xác nhận đối phương là bấm lên máy truyền âm duyên cớ. Mặc dù như vậy. Nhưng điện thoại một đầu khác khả năng ở chuyện phát sinh nếu là hắn không đoán được. Vậy thì làm không nhiều năm như vậy cũng lăn lộn đến thứ bảy cuộc người đứng đầu vị trí. Tề bằng phi thầm chửi một câu hỗn chướng. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ đàng hoàng chờ hắn sau chuyện này lại nói. Mấy phút sau. Dubai đáy biển quán rượu bên này Mặt đầy mơ hồ kiều phi mặt đẹp đỏ ứng Lộ ra một cổ lười biếng Cực kỳ yếu đuối Diệp hoa lỏng ngón tay ra Hướng về phía điện thoại bình tĩnh nói Vừa mới ta nói tới chỗ nào nha Ngươi muốn cho ta hắc mất ai này xác thực không phải là cái gì đại sự Nói đi Mục tiêu ở đâu nói xong nhất thời đem vấy bên cạnh máy tính cầm về Nửa đường gián đoạn kia mấy phút tốt như cái gì chuyện đều không phát sinh tựa như Ừ Không có khe khe liên tiếp Ta muốn biết Trung Đông thầm địa chỉ ai phi. Ngươi có thể làm được sao tề Bằng Phi lời ít ý nhiều nói thẳng chính đề Trước chứng đau việc trải qua trong nháy mắt quét sạch Diệp Hoa tự tin đáp lại khiến tinh thần hắn đại chấn Diệp Hoa không có trả lời tề Bằng Phi cũng không có mở miệng nữa hỏi Bởi vì hắn thông qua điện thoại truyền tới thanh âm nghe được đánh máy thanh âm. Mặc dù không có trả lời. Nhưng tin tức này nói rõ phát đã tải bắt đầu. Trong lúc nhất thời im lặng không nói đồng thời cũng mong đợi. Chờ đợi 92 giây thời gian. Điện thoại bên kia truyền đối lại. Tìm tới nhanh như vậy vương bằng phi mừng sỡ. Cũng là bội cảm khiếp sợ. Trong lòng không ngừng kêu họ diệp này phong lưu tiểu tử thật đúng là hắn lương là một nhân tài a Lần đầu phi thường hy vọng hắn có thể đi lạc bên trên phạm chút chuyện sau đó bị bắt ngồi sồm hào tử. Lại sau đó đem hắn vứt đi ra đánh một lớp công phu. Mặc dù bây giờ nhìn lại làm như vậy rất lãng phí nhân tài. Bất quá chuyện này chỉ có thể tưởng tượng. Bây giờ làm một giá trị con người mấy trăm trăm triệu siêu cấp phú hào làm một nhà công ty công nghệ cao trưởng môn nhân quân đội cũng đang ngẩng đầu mong mỏi toàn bộ tin tức trang bị đâu rồi diệp hoa hôm nay coi như là ở lạc bên trên phạm chút chuyện chỉ cần không phải rất quá đáng không chạm đến an ninh quốc gia con đường này nhiều đại sứ hơn phân nửa cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt ai bảo hắn lương là một nhân tài a có ý tứ ngụy Trang thành một nhà nông nghiệp kỹ thuật công ty Diệp Hoa nói như vậy Kiểm tra xong Đem tài liệu vô ngân bản chính một phần Một hồi nữa Diệp Hoa phát ra một phần liên tiếp thỉnh cầu Chuẩn bị tiếp thu tề bằng phi liền vội vàng làm đảo Lúc này Diệp Hoa bỗng nhiên nói Tề cục trưởng Ta phát hiện nhà này nông nghiệp công ty ở quốc gia của ta có nông nghiệp bên trên hợp tác A ngươi biết ta muốn nói điều gì tề bằng phi nhất thời sắc mặt đông lại một cái trầm giọng nói Biết Diệp Hoa lại nói Biết không Thấy công ty này tên cũng rất mong muốn nó ra ánh sáng đi ra Cái ý nghĩ này chỉ đơn thuần đến từ tên công ty Mấy cách mấu tử vương bằng phi nghe một chút vội vàng nói Đừng Diệp tiên sinh Bất kể cái gì phía sau sự tình đạo vô cuộc tới xử lý Ngươi liền cẩn thận ở Dubai chơi đùa là được. Được rồi, vậy cứ như thế, sau này có chuyện nhờ ngươi cũng đừng keo kiệt a ha, ha, vậy dĩ nhiên là nghĩa bất sung tử. Bất quá thể nghiệm thẻ đã không? Lần sau muốn thu phí. Ta rất vui lòng mở ra hạng nhất mới nghiệp vụ. Chỉ cần giá tiền thích hợp. Hắc hắc, ta nhưng là có ngươi đem chui diệp tiên sinh. Ngươi có thể lo lắng điểm không chừng ngày nào liền lên tin tức trang biệt Trang giải trí khối Ngang ai nhiều hoa hoa công tử phong lưu sưng vị, không ngại Ha ha người tuổi trẻ, bất kể nói thế nào hay lại là tiết chế một chút tốt Các ngươi đặc vụ cuộc có phải hay không quản có chút sống bái bai Sau này cũng không có chuyện tin lúc đó cắt đứt Tề bằng phi bật cười lắc đầu một cái Hôm nay lấy được lớn như vậy tình báo thu hoạch Còn nhẹ nhàng như vậy. Muốn mất hứng đều khó khăn. Cái này còn không là tối đại thu hoạch. Tối đại thu hoạch là khiến hắn biết được quốc nội có như vậy nhất hào lạc thiên tài. Ít xa em như vậy là kỹ thuật cường quốc. Ở trước mặt hắn cũng hình đồng hư thiết. Thần không biết vượt không hay âm thầm vào đi lại lén lén đi ra. Người như vậy mới tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu. Tề bằng phi trong lòng hơi động suy nghĩ có phải hay không hướng thượng cấp đưa ra một cách đề nghị sách tranh thủ mời diệp hoa đảm nhiệm quốc gia là cố vẫn an ninh chức cố vẫn hình thức cũng sẽ không ràng buộc hắn phi thường tự do là an toàn sự vụ có thể thỉnh giáo lớn như vậy cầm cũng sẽ không cử tuyệt nếu là đảm nhiệm chức vị này có thể chấp thuận hắn hợp pháp phòng vẫn một ít cao mật tin tức hẳn sẽ tiếp nhận đi được rồi Vương Bằng Phi gặp qua hắn ở ở lãnh vực này thực lực cường đại sau khi Cảm giác tên kia khẳng định lén lén lút lút đi vào Hơn nữa là an toàn bộ không có bất kỳ phát hiện Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào Nhưng tên kia thực lực quả thực quá kinh người Muốn không nghi ngờ đều khó khăn Ở giả tưởng lạc thế giới Giống như diệt hoa như vậy người Nhất định chính là vô câu vô thúc không có người có thể ràng buộc hắn. Cũng may khiến Tề Bằng Phi an tâm là hôm nay phát sinh hết thảy các thứ này tương đương với hắn chủ động từ giới thiệu cũng là rõ ràng thả ra một cách tín hiệu. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói Diệp Hoa chưa tính là hacker hoặc là ma trích, mà là mũ trắng. Dù sao lấy hắn hôm nay địa vị xã hội đi làm hacker mới là ngu xuẩn cử chỉ. Chỉ chút lát sau. Hắn nghĩ tới trước diệp hoa có chút giận dữ bất mãn mà nói tới nhà kia ngụy trang nông nghiệp kỹ thuật công ty. Nhất thời đi tới trước máy vi tính gõ ra kia nhà tên công ty. Út hoa học kỹ thuật công ty hữu hạn hắn nhìn chầm chầm trên màn ảnh máy vi tính ba chữ mấu. Nâng cầm ngắm nhìn tinh nhắc. lẩm bẩm nói. Hắn làm sao lại đơn thuần xe đối với ba chữ kia mấu khó chịu đây quái nhân tề bằng phi lắc đầu một cái. Quái nhân nôn ngữ ý tưởng. Đương nhiên là không có chút ý nghĩa nào Tự dễ cười một tiếng cảm giác mình đi theo có chút buồn chán Mùa phân tích suy nghĩ Vừa mới đứng dậy hắn đột nhiên dầm chân Hồi đầu lại lần ngắm nhìn trên màn ảnh máy vi tính ba chữ mẫu Lập tức ngồi về chỗ cũ Đem út ba chữ mẫu đổi thành viết kép hình thức Út lại nhìn một cái Kỳ tượng hình thật sự giấu giếm ngụ ý Không cần nói cũng biết Giờ khắc này tề bằng phi không nhịn được gương mặt hiện lên âm trầm. Đột nhiên trong nháy mắt hiểu Diệp Hoa câu nói kia. Bây giờ cũng giống như hắn sinh ra giống vậy tức giận tâm tình. Đám này che giấu ở lạc sâu bên trong tội áp người đồng thời lại là như thế trắng trợn. Toàn năng khoa ký cử đầu 13 chương 122 tiệt sự Diệp Hoa ngủ đến tự nhiên tỉnh thời điểm nhìn một chút thời gian. Phát hiện đã đến 20 giờ 40 phút. Lúc này mới nhớ 8 giờ tối tiệc rượu. Cầm điện thoại di động lên liếc mắt. Thấy có mười mấy điện thoại tiếp tục vào. Đều là dương hồ tiệp điện thoại. Hơn phân nửa là bởi vì thả chim bồ câu. Đem điện thoại di động để một bên. Mắt nhìn bên người hiểu vi. Lúc này như cũ ngủ ngọt ngào hương vị. Đỏ thắm gương mặt thoáng qua vẻ nghề hoài nhưng thần vận lại lộ ra hạnh phúc thỏa mãn. Diệp Hoa thấy nàng một thân sơ hình đường cong bên ngủ, nhất là kia thân hình như rắn nước, quả nhiên là một mười phần yêu tinh. Mặc dù tới trễ, bất quá Diệp Hoa cũng không có vô cùng lo lắng. Dù sao cũng Dubai vương tử làm một cái tư nhân tiệt sự, tham gia cũng có nhiều như vậy người có huyền. Diệp Hoa đến phòng tắm tắm, rồi sau đó giản sửa một cây dâu, gầy hình mặt thích hợp cậu ngắn ra. Hơn nữa cũng là dễ dàng nhất dưỡng thành Chỉ phải mấy ngày không cảo tu là được rồi Diệp hoa phát đo đậm đà Thích hợp bên phút đại bối đầu kiểu tóc Đây cũng là cố gắng hết sức thường gặp kiểu tóc Phối hợp cầu ngắn cha Như vậy hình dáng trong nháy mắt thoát khỏi vô cùng tuổi trẻ thịt tươi mặt Nhìn qua làm cho người ta cảm giác đầu tiên là nhiều mấy phần thành thuộc chứng chặt Thay một bộ chính trang Diệp Hoa ngắm nghía trong gương rất là hài lòng. Trưởng đà một nhà công ty công nghệ cao đến nay. Đã sớm dưỡng thành đại lão khí chất. Tân tấn khoa học kỹ thuật đại giả phong thái triển lộ không thể nghi ngờ. Còn lại đều tốt. Duy nhất không chân chính là bạn gái không. Mắt nhìn nằm liệt dường thuộc thủy mỹ nhân mà. Diệp Hoa vốn muốn cho Kiều Vi coi như bạn gái nhưng hiện tại xem ra là không có khả năng. Chỉ đành chịu một mình đi. Hứa vô bạn gái ngược lại cũng không có gì to tát. Giúp nàng đắp chăn. Diệp Hoa ra gian phòng này. Tiệc rượu cử hành địa điểm không có ở đây dưới nước vòng tròn. Mà là ở trên mặt nước vòng tròn kiến trúc không đính. Một mình tới Diệp Hoa tiến vào gần đây thang máy thẳng tới mặt nước kiến trúc. Đi tới tiệc rượu địa chỉ để giao thư mời liền thuận lợi tiến vào. Thế vận hồi trong lúc. Dubai đáy biển quán rượu đã không nữa tiếp nhận khách hàng bình thường vào ở. Trên thực tế ở tại nơi này ngồi được sưng thập tinh cấp trong tiểu điểm người cơ hồ đều là đồng loạt đến từ toàn cầu các nơi khoa học kỹ thuật giới, thương giới, tư bản vòng đại lão, cùng với cái gọi là xã hội thượng lưu nhân sĩ, tiến vào tiệc rượu hiện trường. Lúc này cũng là một mảnh náo nhiệt, đủ loại màu da người đều có. Hội tụ đến từ các nước người thượng lưu sĩ Xem ra Đều rất cho ham đan vương tử mặt mũi a. Dù sao đây là được xưng Dubai có hy vọng nhất người thừa kế ngôi vua Dubai mặc dù không là Trung Đông giàu có nhất thành phố Bất quá nơi này có phát đạt tài chính nghiệp Mua bán Khách du lịch chờ dịch vụ Năm gần đây Dubai cũng bộc phát coi trọng khoa học kỹ thuật sản nghiệp phát triển Một cách địa phương như vậy cũng là rất được các nơi trên thế giới người đầu tư xem trọng. Tiệc rượu cử hành hiện trường ở vào không đính. Nơi này có rất nhiều giải trí hưu nhàn. Phòng ăn. Suối nước nóng rụt tràng cùng to lớn hồ bơi vân vân. Nhất là suối nước nóng hồ bơi. Mỹ nữ. Bikini thật là vạn áp chủ nghĩa tư bản thế giới. Quả nhiên cũng là sinh hoạt ở trong dầu sôi lửa bỏng a. Nhìn một chút. Từng cách muội chỉ liên ý phục cũng sắp không được xuyên. Thật là quá đặc biệt sao mục nát, được rồi. Chỉ thán Dubai thổ hào chính là biết chơi mà. Ở chỗ này căn bản không giống như là một cách bảo thủ các quốc gia à, ở. Dập. Diệp Hoa liếc một vòng. Có mấy vị gợi cảm cô gái trùng hợp thà tầm mắt xã hội. Nhất thời ném tới ánh mắt quyến rũ. Thật là minh đưa thu ba. Diệp Hoa một. Tám thước trở lên thân cao cho dù là đặt ở Âu Mỹ người chính giữa. Cũng là cao ở trên thế giới trung bình thân cao cao nhất Hà Lan. Người Hà Lan trung bình thân cao vượt qua một. Tám mươi hai thước. Ở nơi này chàng sẽ bên trên. Hắn là như vậy thuộc về số ít trong người cao hơn nổi bật. Phải nói ở câu lạc bộ nhà giàu bên trong tuổi tác. Đó là thỏa thỏa trẻ tuổi nhất một cái. Chỉ tiếc. Mới vừa xuống máy bay tới Dubai không lâu liền bị kiểu vi nộp lương hướng Lúc này trên người tổn lương không có mấy Những thứ kia mũi chỉ coi như cùng đưa thu ba hắn bây giờ cũng là không có chút nào thú tính Nhìn phòng quanh một tuần liền thu hồi ánh mắt Diệp Hoa dám cam đoan nếu là hắn cho những thứ kia gửi cảm các nữ lang một cái ánh mắt thức đáp lại Nàng thậm chí lập tức là có thể đi theo ngươi Sau đó có thể đi sâu vào trao đổi ngoại ngữ một người phục vụ bưng cách mâm từ bên người đi qua. Diệp Hoa thuần thế đem phía trên một ly rượu chát bắt lại. Lắc lư uống một hớp liền rời đi mảnh này hồ bơi. Chỗ này đài chuỗi lạc, ừ, hay là đi không đính đi. Coi như mới tấn thăng siêu cấp phú hào. Diệp Hoa trên thực tế cũng không có quá nhiều mạng giao thiệp. Hơn nữa hắn quật khởi ở rất nhiều người xem ra đều là một cách khó mà sao chép truyền kỳ Cơ hồ dựa vào sức một mình hoàn thành quật khởi Không có dựa vào bất luận kẻ nào mạch Tư bản Này trong cơ bản bên trên tất cả mọi người đều cùng hắn không có sao tình gì Hắn cũng không thích chủ động đi trao đổi với người phát triển mạng giao hiệp tài nguyên cái gì Không có những thứ này còn không như thường trở thành tự đầu cho nên Diệp Hoa bây giờ bưng ly cao cổ một đường nhìn trái ngó phải. Ngược lại cũng rất là thích ý. Ở chỗ này. Tuy tiện gặp phải một người. Khả năng chính là mô gia xuyên quốc gia cử đầu công ty đại lão. Mà hiện trường người Mỹ chiếm đa số. Diệp Hoa ở dọc theo con đường này liền thấy không ít. Giống như đại hình bán lẻ thương tháp cát đặc biệt công ty trưởng môn nhân. Máy tính sản phẩm HeLed. Ba cả công ty. Đeo khoa học kỹ thuật. Tấm chi doanh nghiệp sản xuất Intel. truyền tin cùng sinh mệnh khoa kỹ công ty bình an tiệp luôn. Văn phòng đồ dùng Audi. Còn có còn lại silicon vali đại lão vân vân. Qua 2-3 phút. Một cái cùng diệp hoa thân cao không sai biệt lắm người Mỹ cùng với gặp thoáng qua. Đối phương đột nhiên dừng lại xoay người lại cùng diệp hoa giao thiệp với. Này. Mơ. Giờn lát, ngươi có khỏe không? Mã Tư Khắc tiên sinh hạnh ngộ Diệp Hoa lăng chốc lát, chợt mặt lộ mỉm cười, dùng một cách thành thành thật thật hoa thức giọng điệu tiếng anh đáp lại, song phương lễ phép tính đơn giản bắt tay, chữ xanh được xưng xì si ly con và ly y son man ai lòng. Mã Tư Khắc xuất hiện ở nơi này không phải là cái gì ngoài ý muốn. Diệp Hoa tương đối ngoài ý muốn là hắn lại nhận biết mình còn chủ động tới trao đổi. Nhắc tới, mã tư khắc từ 2 năm trước tuôn ra đủ loại mặt trái tân văn. Bây giờ thời gian cũng không lớn tốt hơn. Thậm chí quốc nội có từ truyền thông đã từ lúc trước đủ loại thổi phồng mã tư khắc biến thành đủ loại hát suy. Cũng nhanh muốn đánh bên trên kiểu Mỹ cổ lão bản nhãn hiểu. Cái này lão nam nhân là sự nghiệp đắc ý mà tình trường thất ý. Cuối cùng bị nữ nhân hãm hại. Nghe nói một mực không tìm được chân ái. Có chút thàm. Thành thật mà nói. Ngài tên lửa thu về kỹ thuật tốt ngây ngô. Diệp Hoa kinh hoàng đồ nhắm ly mỉm cười nói. Tạ. Bất quá ta gần đây tinh lực chủ yếu đều tại kết sở la khí trên thân xe. Hy vọng có thể ở Dubai thực hiện không người lái xe hơi. Mã tư khắc cười cười nói như vậy. Mặt đối trước mắt này người trẻ tuổi người Hoa. Hắn đều biểu thị ra đủ tôn trọng. Cũng không có bởi vì tuổi tác thượng sứ cách cùng lý lịch mà ngạo mạn. Trước mắt này người trẻ tuổi người Hoa nhưng khi xuống toàn cầu khoa học kỹ thuật vòng nhân vật tiêu điểm một trong. Nắm giữ khiến thế giới trở nên si cuồng tân tiến toàn bộ tin tức kỹ thuật. Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật cũng là công nhận tất sẽ trở thành một nhà tân hưng khoa học kỹ thuật cử đầu công ty. Mã tư khắc cùng với giao thiệp với dĩ nhiên là khách khí. Thật giả Diệp Hoa biểu thì kinh ngạc. Gì? Hơn nữa ta cho là hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật thành thuộc toàn bộ tin tức kỹ thuật Có lẽ có thể ở xe hơi lĩnh vực có to lớn ứng dụng tiền cảnh Có lẽ chúng ta đem tới có thể hợp tác Ai lòng Mã tư khắc mỉm cười nói Vậy thì đồng thời hợp tác đi tại sao lại không chứ diệp hoa cười nói Song phương ngẫu nhiên gặp mặt Khách sáo nói chuyện với nhau mấy câu liền chia liệt Diệp Hoa hứng thú khá nồng nhìn xung quanh. Hắn nhớ Dương Hồ Tiệp tự xưng cũng tới cái này tiệc rượu. Nhưng hiện trường cũng không có tìm được người khác. Cũng lười điện thoại liên lạc. Nói không chừng người ta chơi đùa này lắm. Diệp Hoa đi tới không đính một nơi lan can dựa lưng vào. Dubai Hải Vịnh cảnh đêm có thể ở không đính thu hết vào mắt. Ngay tại hắn có chút hăng hái thưởng thức lúc. Phát hiện một nam một nữ chính siêu chính mình đi tới. Cầm đầu nam tử khiến Diệp Hoa rất là ngoài ý muốn. Nhìn kỳ màu trắng ăn mặt nhìn một cái chính là dubai vương tử. Chắc là lần này chủ trì sẽ ham đan vương tử. Diệp Hoa chú ý tới hai người bọn họ sau khi. dubai vương tử lăng tới có lòng tốt nổ cười cũng tiếp tục đi tới. Xác nhận bọn họ là chạy mình cũng đến. Diệp Hoa có chút nhỏ mộng. Gặp phải ai long. Mã tư khắc cũng còn khá, có thể thông suốt trao đổi, nhưng sẽ không nói ả dập ngứa a. Bất quá rất nhanh lãnh đảm quyết định, ham đan phương tử coi như Dubai thái tử. Lần này tổ chức tràng này sẽ khẳng định cũng là sẽ tiếng Anh, trao đổi bên trên sẽ không có chứng ngại.